Võ Minh Thành đang lúc thọ thường trong mình không được mạnh như thường nhật, phải lấy hết sức căn chống mới đỡ điên đầu. Riêng Quản Kình tuy người to lớn nhưng về điện công chưa khổ luyện mấy nên choáng váng cả người. Thất Kình, Quản Kình kêu khẽ, không trong rồi chạy mau không là vỡ lỗ tai. Cả hai té ngựa như gió, trăm giọng vãi theo như sấm sét vẳng tiếng hét thẻ thẻ. Điện tiền bắt lại cho ta. Tiếng người thét ngựa phi ầm ẩm đuổi theo, vài phút đạn vãi trốc đầu, mấy vùng đó rừng cây um tùm, lối mòn nhiều, cả hai ngoắt luồn vào rừng, chạy nhanh như gió. Quanh cò ngang dọc, lúc sau không có nghe tiếng dữ đuổi theo, hai người mới dám hạ nước ngựa xuống kiệu nhỏ. Lối ngạn khúc khỉu quanh cò hùn hút, nào ngờ ngựa vừa lao ra khỏi đoạn thước thợ bỗng cả hai giật này mình, thấy trước mặt một đám nhân mã xịt tới, không sợ tránh kịp ôi chào bị chặn đầu rồi cậu hai quay ngựa mau quan kinh bật kêu nhỏ ngựa chưa kịp lộn lại đám nhân mã kia đã trồi ập tới tiếng quát thét lên muốn vỡ màng tai đám người lá xuất hiện thình lình chỉ cách đó có một con suối võ minh thần quản kinh xịt thấy tưởng đám quân dị của bá ẩm thánh quân cả hai đều giật mình. Chừng nghe tiếng người sang sảng như chuồng khánh hắt lên, toàn tiếng kinh, hai thầy trò vội định thần nhìn kỹ, nhờ ánh trăng mở lúc đó mới nhận rõ đám đông này vừa cưỡi ngựa vừa đi bộ, nhiều gấp rưỡi bọn bá diện bá âm và nãy, và giống hệt một đám rước thần thường thấy tại Việt Nam. Cờ ngũ hành bày phấp phới, tàn tán lọng xanh lọng vàng nhấp nhổ như nấm. Người cũng mặc quần áo như trong đám rước. Tốp mặc áo tứ thân, khăn mỏ rượu, cầm túi roi, tay thước, mã tấu, giáo bẩy. Tốp áo nâu đỏ, nón chóp vác giáo khiên, tốp áo đoàn áo the đen, quần ống sớ, tốp áo thụng xanh, hết các bộ lão quan viên đi tế lễ, có cả phường kèn bát âm, chiêng trống, thêm một đội kèn tây, trống tây như trong đám rước văn minh đường thời. Ngoài ra còn một toán lính hầu lính trước chi đó, mặc áo dài đen, thắt lưng xanh đỏ. Đi ủng, vác súng, coi tựa tựa lính triều đình thời vua tự đức. Nhạc coi dáng điệu tất thầy đều trang trọng hết sức, đều không nghe tiếng người nói vang vọng vừa rồi. Thầy trò võ lại tưởng một đám dân địa phương đi tới chỗ tập trung, đỉnh chùa nào đó để trước sớm. Đang chạy gặp quái nhân, thầy trò võ lật đật rẽ cương sang hữu đi vòng ngang tránh đường. Nhưng mới được vài thước, bỗng nghe phía sau đám trước kia có tiếng loa vang rền, rồi tiếp đến một hồi chiêng trống nổi lên vang động rừng khuya. Đám nhân mã kia đồng loạt chuyển dịch cờ quạt tàn lọng dập dờn, chân người vó ngựa chạy rầm rập, thoát cái đã giản ngang bên kia suối đứng nghiêm chỉnh. Thầy trò võ thử tiến thêm mấy bước, đám người này cũng chuyển dịch theo, hai thầy trò lộn lại phía tả cũng như vậy. Hồi chương trống vừa dứt, chợt từ phía sau đám người này bay vụt lên một cây đuốc lớn, ngọn lửa cháy xèo xèo kéo dài vuốt thẳng tới phía đầu ngựa hai người, chiếu sáng rực cả khu suối. Bực mình, quản kinh trực trục bắt mà ném đi, nhưng ngọn đuốc đã chạy ngang đảo vụ trước đầu hai người như đèn cù. Võ Minh Thần cũng bịch mình, bỗng dưng bị soi mặt, chàng trai bất thần thò tay vụt thoi đuốc trở lại dòm theo. Ánh lửa bay qua nhiều đám đông, kẻ một vệt sáng soi tỏ cây cối bờ bụi. Hai thầy trò thấy dưới tán cây có một chiếc kiểu sơn son tiếp vàng, chạm hình rồng phượng. Giống hệt kiểu rước thần, chỉ khác là kiểu này nhỏ hơn, kiểu cao ngất nghều, sát tàn cây, do tám lực sĩ cao lớn khiêng. Xung quanh có quân hầu, mặc áo nâu đỏ che tàn lọng sàn sát, lại có mấy trai gái, loại đồng nam đồng nữ bưng điếu, tráp, các đồ tạp dụng. Khi cây đuốc bay gần cổ Kiệu, chợt thấy bức rèm trước lay động, rồi cây đuốc bay vụt vào trong Kiệu mà tắt ngấm. Khà khà, một đối thủ tớ mặt mũi lạnh như tiền, quần áo thổ rừng, mặt mày kinh đặc, Lục Lâm tứ chiến thua lì, tay trời trong mấy cõi Tây tàu ta, chắc là tay nào ăn đứt, mặt kia mà đánh xỉ vé, bất xắc cậu tàu ngầu đây, khối thằng mất nghiệp đấy. Bán mặt nàng ta ăn chết, ăn chết. Chơi một canh, chơi một canh, xuống ngựa, xuống trời với tớ. Thầy trò võ Minh Thần nghe rõ tiếng người từ trong câu kiệu sờn xòn thiếp vàng vọng ra, nói toàn tiếng sang sảng như chuồng, lại nghe và che khăn, mặt mày đánh xỉ phé ăn chết. Hai thầy trò đưa mắt tròn nhau, võ Minh Thần càng ngẩn ra chẳng hiểu chơi một canh là cái quái gì, nhưng nghe bảo xuống ngựa, võ cũng nói lớn. Xin có lời chào bậc quý nhân nào đó, thay trò mỗ có việc khẩn cấp, chẳng thể dừng chân, xin quý nhân nào đó xá cho. Vừa dứt lời, định dục ngựa đi, nhưng tiếng lạ lại hắt ra. À, tớ đoán không sai, ăn nói văn vẻ lịch sự, đúng là dần có học, con nhà ra giáo, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, ngó qua cái mặt lạnh như tiền, biết ngay chú mày là tài tổ, thấy mắt tớ có tình đời không? Chớ chối, tớ đây nghiện giữ rồi. Ôi chào, mấy tháng nay đi khắp cõi Đồng Dương, đến xó nào, nó cũng bảo là vái tớ cả nón, chẳng đứa nào dám chơi với tớ, tỉnh nào chúng nó cũng bầu tớ làm thiên chỉ vùa chúa tổ sư, không đứa nào chịu chơi với tổ sư, đứa nào cũng bảo tổ sư bịp, nó có biết đâu tớ có con mắt tình đời, mắt thó có thể dọm quả bát đêm này lỡ ngớ, vỡ ngay được chúa mày, lãnh diện liền. Trời một canh, cửu vạn bát sách chi chi, thông tâm lèo thập hồng kính cổ, xì tay đầm chức sập, lưỡng phế, min sâu, sắp một sắp ba ông cụ tống cửa thập, tài giỏi mấy cũng thua thằng vận đỏ cửu văn rút nửa ly ông cụ, gặp hồi đen, nhị văn tống cửu, kha kha. Tiếng cười cất lên hết sức khoái trá, quan kinh kẽ bảo tiểu chủ, y rủ ta đánh bạc y bảo cậu hai đánh xì phé giỏi võ minh thần trợn mắt ngó kình mà thở phì lắc đầu nói lớn quý nhân nhầm rồi mỗi từ nhỏ đến lớn có biết đánh bài đánh bạc gì đâu tiếng người cười ré lên hí ngôn hí ngôn lãnh diện tiền đồng mặt hai chú mày là mặt dân trộm xì phé tháo cái như ma tới đây mày thủng mấy chục cái đũng quần trên chiếu bạc mất mấy cái cơ nghiệp ông cha nội ngoại để lại mới học được cái nghề lấy cơ nghiệp thiên hạ nhãn tiền, xem mặt bắt hình dung, sai thế nào cho được, hồ ly đâu, vào cuộc thôi. Lập tức từ phía cổ kiệu lại bay vù ra một cây đuốc, tiếp theo có tiếng gọi, đốt đèn đuốc lên cho bọn tao làm một canh, mặt tiền cầu, tiền chủ hậu khách trầm lấy khước theo tiếng hồ ngọn đuốc chảy dọc từ dưới lên cứ chạy tới đâu đuốc lại cháy bừng bừng tới đó đến hàng người đứng ngang suối cây đuốc chạy hình thước thợ lại hàng đuốc nữa cháy lên nhờ ánh lửa rực soi thầy trò võ minh thần mới nhận ra mỗi người cầm sẵn một cây hồng lại quá nhận dị khách nào đây thù hay là bạn hùng hay là ác khoẻ mắt tinh đời mà cứ nhất định liệt kẻ không biết đánh bạc vào hàng trùm xì phé Nhân vật nào đây, chưa thoát khỏi đám rước vua, đã tới nạn đám rước thần, phiền thật đấy. Đang nghĩ vận vơ, cây đuốc đã bay qua suối lào tóc vào mặt, võ tiện tay kẹp cán lửa và đoán có lẽ y muốn thử mình chăng. Chàng trai vận điện công quăng vù cây đuốc, ánh hồng chạy theo hình thước thợ bay vút về phía kiệu son, cả khu suối đã thành hình chữ T, in kép nửa. Cây hồng đuốc chui tọt vào kiệu, võ gất giọng hỏi lớn. Quý nhân chưa cho biết tên họ. Tiếng cười ha hả vọng lên hồn nhiên hết sức. Vậy, ra chú mày vẫn chưa biết tớ là đứa nào ư? Thì đám đức thần tàn lọng kiểu sơn son tiếp vàng, còn chưa biết ai ngồi ở trong. Thôi đúng chú mày mới ở bên tàu bên tây về nước rồi, tớ là thần đây mà. Ngạc nhiên võ buộc miệng mà hỏi, thần ư, lạ dữ chưa, trùng tên với mỗ. Lập tức tiếng trong kiểu bốc cao giật giọng sao chú mày cũng tên thần à? thầy giữ gà thần ngộ thần nhưng chú mày là loại thần gì chứ? ngờ ngác võ nhíu mày thần là thần chứ còn gì nữa minh thần còn quý nhân là ai? à thần thần minh thần tớ là thần đổ vẫn ngơ ngác võ hỏi thần đổ à mà sao lại đổ? võ định hỏi đổ gì đổ võ hay đổ đất đổ cát lại hãm được tiếng trong kiệu quát con đổ gì nữa đổ bác chứ còn gì? Chú mày là dân trộm xì phế sóc đĩa, không biết đổ bác thần này sao?" Cảm minh thần quản kinh bỗng giật nảy mình, nhìn nhau chột dạ, mãi khắc đó hai người mới sực nhớ đến Tứ Hùng Tứ Khoái, trong thiên hạ có bốn nhân vật khét tiếng được giới giang hồ tứ chiến tàu ta liệt vào hàng chúa tể bốn món khoái hùng nhất đời, tửu, sắc, yên, độ, với câu tuyển dụng đông tửu, tây sắc, bắc yên, nam độ, mỗi vị một phương Bản lãnh cao cường, nghề chơi cũng trác tuyệt. Bốn vị hung thần khoái thần này được thiên hạ kể như bốn món ăn chơi. Ai gặp chưa hẳn là có phúc vì cả bốn nhân vật này đều là hạng quỷ khốc thần sầu ẩn hiện bất kỳ. Tính nết giữ hiền tình say không lượng và cùng với tứ dị Nam khắp Tây gầm Đông âm Bắc Tiếu thành bát quái khắp mấy giải lĩnh Nam Bắc Quốc ai nấy cũng phải ngán. bất sang võ vùng hỏi lớn Đổ bác thần, có phải thiên hạ thường gọi nam đổ chăng? Còn gì nữa, Nội nước nam này chỉ có một tên trùm đổ bác, đánh bạc như thần, vơ tiền như chớp, tóc đụn tiền kho, đứa nào không biết, hồ ly đâu, giải chiếu, đánh ngay trên suối cho mắt mẹ. Thục hạ dạ gian, người ngựa chợt di động như đèn cù. Từ dưới, một người cao lêu nghêu, mặc áo the thắt lưng đỏ, chít khăn, tay cầm loa đi một cặp cả theo lênh khênh, gần chạm ngọn cây, bước lên đứng giữa suối gọi loa trển rĩ Bọn cầm túi roi tay thước chạy lằng sàng dẹp đám, mấy tên vạm vỡ khiêng lên một bộ ghế ngựa đặt văng giữa suối thành một cái sập rộng. Một tên gầy gò, áo the rộng lùng nhung, trải một chiếc chiếu hoa cạp tiều, vẻ rất thạo, quát một tên đàn em, đội ra một cái dương đặc phịch xuống góc dập. Bọn chúng làm rất nhanh, gọn, bọn hồ lì quen giải chiếu mời khách đến độ đồng thuộc luôn. Thầy trò võ minh thần, ngó đám người chạy lăng xăng thoát cái, thấy giữa một vòng nhần mã, đốt sáng rực như hồi nãy trên gò, bỗng thấy một đám tàn lọng cờ quạt nhấp nhồ tiến tới, bọn kiên kiệu đặt phịch xuống đất, kiệu vẫn còn cao đến gần tám thước tây, một bọn cầm cờ quạt cắm lia lia quanh khu kiệu, sập tàn lọng chè nghiêng cả về trước cỗ kiệu bọn đồng nam đồng nữ thon thót trèo lên kiệu. trần bốn tên cầm lọng xanh lội sàng suối trẻ luồn chóc đầu của hai thầy trò võ. chàng trai ngơ ngác lúng túng chưa biết tính sao vùng hướng sang chỗ kiệu mà nói lớn. đồ bác thần mẫu xin khách tuần sau. thú thực mẫu bị trọng thương đang chạy kẻ thù nguy hiểm trong mình khó chịu không thích trời được. tiếng trong kiệu hắt xuống chơi một canh tới gèn lắm rồi gặp thần đồ bác không làm một canh sao được. Bị thương ngư à, không sao, tôi có món thuốc bổ âm như thần, uống một viên thức hàng tuần vẫn tỉnh như con sói ạ. Sao, chúng mày chạy kẻ thù à? Không hề gì, cứ ngồi chơi, nó đến tôi bắt đánh một canh được rồi. Võ Minh Thần quản kinh hết sức khổ tâm bực mình bối rối, muốn bỏ đi xem chẳng rất khó, phải hạ hết mới đi nổi, đàng nát óc giòm lại, bất thình lình sực thấy ánh đuốc hiện chập chờn trên ngọn đồi sau lưng, quản kinh bật kêu lên. Nó kia rồi, nó đuổi tới rồi, phải đi mau thôi. Minh thần chưa kịp đáp, tiếng trong kiệu đã vọng ra. Phải lũ đuổi chú mày không? À, cứ đứng đây chơi, Bay đâu, đón mời đám khách mới. Hồ ly, đèn thần đâu sao chưa mang ra, đánh bạc phải chơi đèn mới phải phép chứ? Thầy trò võ nóng lòng như lửa đốt, cho thấy gã hồ lì trưởng tốt khể nệ, bưng ra một cây đèn đặt giữa sập, phải gọi là cây đèn quái mới đúng, vì tuy chỉ là một cây đèn thấp bằng dầu hôi, nhưng cả đời hai người chưa thấy cây đèn nào vĩ đại đến như thế. Đèn cao viễn chiếu, nguyên chiều cao của nó đúng bằng một người cao nhất, chân đèn to như cột đình, có cái phao còn quá cỡ, chu vì đúng bằng cái nia, đường kính tới thước rưỡi tay, không biết đổ mấy thùng dầu mới đầy. Cái bóng đèn bằng pha lê còn to gấp mấy cái chân, nguyên ngọn đèn mỗi bức cũng hơn hai ba găng tay đường tính. Thấy hai người trố mắt dòm cây đèn quái gở, nhân vật trong kiệu nói vọng ra, cái đèn thần này phải thửa mấy hãng mới được đó. Tớ đã thửa một cây đèn mang sông tận bên Tây nhưng chưa thấy gửi sang. Võ Hoàng nhìn ánh sáng lửa sau lưng rõ dần vùng nói lớn, đồ bác thần để mỗ đi cho tiện, bọn chúng lợi hại vô cùng, mỗ không biết đánh bạc, trong túi chỉ còn ít đồng xòe. Vừa dứt lời, bỗng cả hai cùng giật mình một cái, nghe tiếng cười hát xuống. Không sao, tớ có vàng bạc, chú mày có vòng ngọc điểm huyết là đủ rồi. Chớ ngại, đồ bác thần chơi rất đường hoàng, được ăn thua chịu, không bịp đâu. Minh thần động tâm vùng hỏi. Sao? Sao biết tôi có vòng xanh? Khà khà! Độ bác thần tình mắt, chú mày đeo vòng xanh đè, đỏ khé, trong ống tay áo, lại không thấy ư. Hai người dòm xuống, lúc đó quả chiếc vòng bị ánh lửa phản chiếu phát sáng xanh đỏ rực như dạ bình châu, đến nỗi chỉ nhìn xuống suối cũng thấy ánh dị lập thánh. Còn đang túng sự, đã thấy gã hồ lì cầm đuốc thắp đèn. Ánh sáng bừng lên, khói lửa vĩ đại chiếu sáng rực cả khu chiếu bạc bọn đồng nam đồng nữ kiêng từ trên kiểu xuống mấy cái rương mở ra đầy ấp bạc xè, bạc giấy vàng lá vàng thòi sáng chói. quan kinh buột miệng mà bảo với minh thần thần đổ bác giàu dữ à không tùa thạch sùng giàu mau diền thọ đi trời còn đem theo hàng mớ chắc ở nhà đầy kho kinh thị thào ghé sát tay chủ nào dè vừa dứt lời bỗng nghe tiếng quát từ trong kiểu hát xuống nói càn, vì vui, oải đen đóng cái miệng lại kinh hạ đông tây nhiều đứa còn máu mê cờ bạc, của cải cơ nghiệp nhà nó là của tao, vàng bạc châu báu thiếu chi, nhà bằng còn chưa ăn đất sao? sao ví với mấy thằng đó? vương khải tiền phúc hậu bần hạng ngù rốt ngáp vậy rồi, có ít của hết vận may sạt nghiệp chết hóa con thạch sùng, tiếc của tặc lưỡi nghe ngứa cả tai. còn lão mau diền thọ là hạng gian thần mãi quốc, từ cơ ăn hối lộ tích của ngồi dòm cũng hết mà giàu đầu cũng đứt. Còn như lão quách khai trước triệu, cực phẩm đại thần mà còn tham của địch tần, vàng tích mấy mười xe, khi triệu mất, vàng đầu cũng mất. Còn tao đây, đổ bác thần làm giàu chính đại, được ăn thua chịu lầm thua rốt nát mất tiền, giỏi cứ việc vơ tiền thiên hạ, giàu có cả đời. Tụi nó máu mê bao giờ của tao hết của, tao đã giàu vậy, chủ mi kém gì, có cả càn khôn trong túi, vàng bạc nào mua nổi càn khôn. Hai thầy trò đều kinh ngạc không hiểu sao, nhân vật trong kiểu bên kia suối lại nghe lời, nổi quản kình nói như vậy. Cả hai còn đang ngơ ngác nhìn nhau, đã thấy sau lưng rầm rập, ngựa hí quân họ in ỏi. Tư nẻo trừng ra, đèn đúc đổ ra sáng rực, nhắc trong tàn vàng tán tía, biết ngày đính tráng cổ kim của ma quần bá âm đuổi tới. Tiếng nói trong kiệu lại vọng ra. À, tụi nó đến kìa, phải tụi nó trượt chú mày không? Coi như cái võng của con ma trầm giọng dạ chính y con sói thành tinh lúc khóa đàn bà mà quần bá diện đó a vậy đợi chút tớ tính cho làm canh sau chiều muộn lời vừa dứt đã thấy đám tàn tán dài đối diện với vòng ngoài có tiếng loa vang động chõ vào nghe đây xà giá thánh quân tới truyền dẹp đường mở lối thánh quân gự giá đuổi bắt giặc kia tiếng loa trong chõ luôn rền rĩ nghe đây chúa thần sắp đánh canh bạc lớn truyền ai thích vào chơi không thích Bỏ đi tùy ý, đây là trọng bạc của thần, không có giặc địch lồi thôi, chỉ có chẵn lẻ thôi." Tiếng lo vang dậy, cứ bên kia hồ dẹp đường, bên này hồ sắp chơi, bên kia hô vào bắt giặc, bên này lại hô chỉ có khách đỏ đen, lời qua tiếng lại, hai bên chĩa súng gươm thủ thế không ai chịu ai, bỗng có tiếng hét lanh lảnh hắt vào. Tàn lọng nghênh ngang, đến đâu gây sỏng đến đấy, phải đổ bác thần trăng, sao không bảo đầy tớ lui ra cho thánh quân bắt hai tên trọng phạm. Lúc đó tiếng trọng kiệu mới vọng ra như chuồng khánh. Tàn tán ngả nghiêng, võng cắn rập rờn, phải ma quân bá diện trăng. Người anh em đến hở chậm một chút, xong đã dựng rồi, chỉ có cách vào làm một canh, được ăn thua chịu, tình ăn lầm thua, vô ý mất tiền. Đứa nào bịp thì ba đời nhà chúng nó đi hành khất. Tiếng cười thét nổi lên, à, con ba đổ bác này khổn dữ, chuyên rủ người đánh bạc, để lột tiền của đồ giả bảo, nhà ngươi định lột vòng càn khôn của hắn sao? Chớ coi lộng ngôn, nói giỡn, hắn có thể lột hết nghiệp của ta, đã gọi là đỏ đen, ai dám chắc? đồ bác thần lại không thể thua thằng vận đỏ được ư, tay giỏi mấy cũng thua thằng vận đỏ, ta đôi xì, đôi tẩy, nó hài còn sắt, nó tháo, ai biết nó tẩy gì tẩy sắt? không bắt mà có bà điên bắt vào nó tẩy rất chết không kịp ngáp im lìm cú rừng vụt trần vẩn sát khí mỗi súng gươm lử lử lăm le nhà đạn trần xa xa cáng gấm theo tàn tán lướt lên có tiếng quát sắc đủ mọi thứ giọng làm ngựa đồng hí loạn bậy cả lên nếu ta công thích đánh bạc thì sao thì đánh nhau Lệ ta đã đặt, xong bạc dựng rồi, chiếu hòa trải rắn, đèn thần đã châm, toàn quyền thống xứ đến cũng vào chiếu bạc, muốn phá xong cửa đánh bạc thần đi. Lại im, cán gấm xẹt ngang, dọc qua như quan sát chiến trường, bỗng tiếng dị quát lớn. Được, ta vào đánh một canh cho vui, nhưng nghề phải cho cân, vừa uống rượu vừa đánh bạc, ta có nhiều rượu ngon. Càng hay, bay đâu, mời khách quý vào cả đi cả kèo lềnh khành bước qua suối bắt loa gọi trển sĩ nam quân hầu đẩy tớ của độ Bắc Thần lập tức dạt ra mở một lối đi rộng ngay qua con đường mòn tít ngoài xa dưới vầng sáng đuốc chập chờn thấy nhô vụt lên cao tàn vàng tán tía dập dờn chạm ngọn cây có tiếng quát vọng vào mỗi tiếng một giọng nghe như đóng búa vào lỗ tai uống rượu nghe nhạc đánh thắng bạc Quả nhân sẽ dẫn thầy trò khách vòng sành đi, còn nhà ngươi cũng phải theo quả nhân làm nội thị. Tiếng trọng kiệu hát ra, không những thế, bao nhiêu của cải của quân hậu, đầy tớ của ta sẽ nhập cả vào cho kho của ngươi, còn nếu ngươi thua thì sao? Lưỡng lự ít dây, tiếng bát ầm vọng tới. Thua tất nhiên quả nhân sẽ để của quý lại cho ngươi, và quả nhân sẽ để cho ngươi mọi điều tùy ý ngươi xài khiến, nhưng cấm làm trò quỷ thuật. Yền chí, ngươi sỏng phẳng lắm, nếu ta lắt léo gạt người, thiên lôi đã chết, kiến mục dị chi. Thần đổ bác nổi danh thánh sư cờ bạc vì tài nghệ cao thấp, chơi đúng đỏ đen, được ăn thua chịu. Ta dẫu máu mê, rất ngán danh cờ bạc bịp nếu ta chơi cờ bịp tam đại ăn mày. Vào mau, thần đổ bác nhập rồi, còn thầy cho chú thần kia cứ đứng chầu chìa cho tăng phần lòng trọng, canh bạc này to nhất đồng dương. Ngoài xa chợt tiếng nhạc trỗi lên, vừa đàn giáo bát âm sinh tiền, vừa kèn tây trống tây dập dình trầm bồng. Cứ một cung lưu thủy, lại một cung bình hành. Hỏa tấu lẫn lộn nghe rất lạ tai. Thầy trò võ Minh Thần nhìn ra, tiếng tốt quân mặc áo lốt lính khố xanh, khố đỏ, phò cáng gấm lên mà vào tàng vàng tán lía kia. Ngành ngang đi đầu là viên trâu sồm xưng là điện tiền chỉ huy với mấy tên quân mặc áo màu đỏ cầm giáo giàn mặt đúng nghi thức vương tàu xưa. Bên tả vẫn mấy ả phi hầu mang các đồ tử khí, nhật dụng, giàn nhạc theo sau. Đoàn người ngựa kỳ dị đi êm như lướt trên mặt cỏ, đã thoát chuyển dịch tới gần chỗ thầy trò võ đứng ngựa cách đường năm 7 bộ. Rạp một tiếng, đứng cả lại âm nhạc tắt. Lúc đó, cáng còn cách bờ suối khoảng bốn năm thước, lập tức phường kèn nhạc của sòng bạc cất lên một bảng nhạc đưa đón chào khách quý. Khi nhạc hết, lập tức có tiếng quát lui trong cáng. Đám quân phỏ cáng cúi đầu kính cẩn đi vòng lại bền cáng, bùng súng gươm giáo mát, chào nổi nhạc. Lục đục lội ra thẳng tiếp phía ngoài xa, dàn đợi xa xa, chỉ còn bọc che tàn tán phủ cáng gái hậu. Ngày lúc đó, đám quân phu kiểu cũng rút hết ra sau, chỉ còn để lại bọn đồng nữ, phu kiểu cùng tốt hồ lì. Trong kiểu có tiếng vọng ra, giọng thấy cào hứng. Cách quý vào sòng, hồ ly đâu, đồ nghề. Hồ ly dạ ran tiếng lại bền sập, mở nắp rương, lôi dụng cụ đổ bác ra. Võ Minh Thần Bình Dinh chưa hề chơi cửa bạc bao giờ, ngoại trừ vài lần theo tôn sư, bạn bè chầu rỉa đám bạc, hoặc theo vào sòng bên Hồng Kông, bên Park Ha nhưng chàng trai không có máu mê nên đến nay vẫn hoàn toàn mù tịt, như chim chích vào trong rừng vậy. Trái lại quản kinh lại là một tay chơi một thời, nhất hồi còn đi lính sang Tây nên cũng thảo nhiều món, ghé sát bên, thi thao, giảng từng môn một cho chủ hiểu. Hồ Ly trịnh trọng bày đồ nghề ra sạp, Đầu vào đấy, chợt y bưng ra một cái bát hương, một cụ bài vị sơn son, có viết bà chữ vàng đổ bác thần lấp lánh. Đoạn y thắp một bó gương lớn cắm bát hương, rồi cùng đám đàn em đứng chắp tay kính cẩn hướng vào bàn thờ. Từ trong kiệu, bỗng có tiếng vọng ra, khởi trinh cổ, ngần ngà hệt giọng văn tế. Rồi sau mấy tiếng hương bá kéo dài, trong kiệu bỗng vọng ra đúng giọng phụ đồng ếch, vang một, vang động cả cánh rừng khuya. Phụ đồng cờ, phụ đồng cờ, phụ đồng cờ bạc, thỉnh hồn đổ bác, hồn lạc phương nào nhập vào chiếu bạc, mấy tầng đính gác cũng cố mà vào, mấy tầng gươm đao cũng vào cho được. Phụ đồng bạc, thỉnh hồn đổ bác về ngự chiếu bạc, về vác đống tiền, ba bể bốn bên đồng lên cho chóng mấy tầng cửa đóng cũng cố mà vào, mấy tầng nhà trạp cũng vào cho được. Phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, thỉnh hồn đổ bác, nhập vào con bạc, Cờ bạc là bác thẳng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùm về nhà vợ trời um sồm, hết tiền hết bạc, nhảy um xuống sông. Đồ bác phụ đồng vào trong chiếu bạc, phụ đồng cờ bạc thỉnh hồn, đồ bác nhập vào còn bạc. Cờ bạc là bác thẳng giàu, tiền làng vơ hết, tậu trâu, tậu bò, cành bạc tốt, tậu nhà mấy hồi sắm ngựa, cưới bà vợ điện. Bạc tốt như tiền, bạc tiền, bạc của, phụ đồng cờ bạc tỉnh hồn, tình hồn bác nhập vào con bạc này, cờ bạc đã bạc đỏ đen, ngồi vào chiếu bạc như tiên non bổng, cờ đen mất vợ mất chồng, mấy canh bạc đỏ như rồng gặp mây, máu mê chơi suốt đêm ngày, tổ tôm sóc đĩa cò quay tài bản, một canh khát nước đời tàn, mấy hồi tháo cái tiền nàng vào tay, máu mê cờ bạc đêm ngày, một canh bạc bịp mặt ngây cán tàn. Phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, tình hồn đổ bạc nhập vào chiếu bạc, nhập vào con bạc Nhập bác thẳng bệnh, nhập gần nhập xa, nhập qua nhập lại, nhập tái nhập hồi, nhập vào trong chiếu bạc. Tiếng phụ đồng đổ bát tuôn như nước chảy, bó hương lập lẹ như lên đồng, khói sám tàn bay. Võ Minh Thần liếc nhìn không khỏi ngạc nhiên, thấy bài vị bát hương sập gỗ trước cạp điệu. Bọn hồ lì cùng tàn lọng kiệu son đồng nam đồng nữ cũng đảo theo còi hết sức quái gợ. Chàng trai liếc răng bọn bá diện mà quân cũng thấy cáng gấm quân hậu nam nữ lắc lư hỏa nhịp. Bèn ngó sang quản kình, định nói chi, bỗng trố mắt sừng sốt, thấy quản kình cũng lắc theo, rồi chợt ngạc nhiên bỗng thấy chính mình cũng lắc lư như lên đồng. Võ vội định thần chú ý mới hay chính con ngựa đang lắc lư ngả nghiêng theo nhịp vụ đồng đổ bác võ vội gò cương vỗ nhẹ ngựa thích quản kình y bảng hoàng chớp mắt lật đặt định thần võ kép bào coi chừng phải tỉnh táo nhân vật đổ bác thần trong kiệu rất giỏi thổi miệng đó giọng tống cho phụ đồng của y có mãnh lực ru ngủ người vật như không điện lực y càng ghi phát ra chấn động cả toàn lọng bát hương đảo nghiêng ngả mà vẫn ung dung cuộc chiến đấu sẽ gay gò hết sức đồng âm làm đổ là loại gì đây sao không thấy xuất hiện chỗ trải kia chắc phải xuống ngồi. Chợt tiếng phụ rất người chợt vụt im phăng phắc, tiếng trong kiệu cất cao, thần nhập rồi vào cuộc rắc đĩa thỏ đỏ quay đất bất đố 10 cò quay chặt thích thích trời món nào thì trước cứ chơi, nào xuống chiếu cạp điệu thôi. Khoan, ta không ưa xuất đầu, ngồi trong cáng kiệu được rồi, rượu nhạc đã. Ôi chào chơi vậy đâu có khoái, lại mệt nữa, thôi cũng được tiền chủ hậu khách ta bàn thế này mời sang nhà nhau uống vài tuần rượu rồi chơi thôi dân đồ bác chính tông phải hào hòa phồng nhã ta mới cắt được vỏ rượu quý ngâm hồ tu trùng ngọt hết sức hay lắm quả nhân có vỏ mỹ tiểu cất toàn phần dãi kim tặng trùng thầm giữ chắc người vợ ý chứ thầy trò võ nghe qua hai nhân vật trong tứ hung tứ dị với kiểu rượu quý cũng đủ ớn gái vì cả hai món đều thuộc loại cực độc trên thế giới Hồ Tu Trùng là giống sâu râu cọp sinh, còn Kim tầm Trùng là những con do độc chất mà ra. Hồ Tu Trùng dân biển núi Đông Dương cũng có một số dòng họ nuôi, còn Kim tầm Trùng nguyên của dân biểu biển Tàu, một sắc dân quán quân về môn đầu độc chế ra. Thầy trò võ còn đang ngó nhò phát ớn, chợt nghe tiếng hô, nào quý khách đâu. Bỗng thấy rèm phủ cáng lay, động cuộn lên rồi dưới vùng đèn đuốc sáng rực. Một bóng đỏ chót lăn xòa, bắn vọt từ cáng qua suối, phi vọt vào chỗ kiểu son. Từ chỗ cáng gấm đậu đến chỗ cổ kiểu son khoảng cách độ trục thước, bóng đỏ bắn sang nhanh đến nỗi. Hai thầy trò võ minh thần chỉ kịp thấy một khối đỏ như con bướm xòe cánh bay sang, không ai nhận ra hình dạng còn gì cả. Và khi con bướm đỏ đã chui vào kiểu... Luồng gió tạt lại, phả vào mũi hai người một mùi thơm thơm, hăng hắc kỳ ảo đến lạ, phảng phất rõ mùi da thịt của đàn bà. Quan kinh dòm trố mắt, ghé tai chủ trầm trồ. Ghe dữ à, nó nhảy sang như tên bắn chim bay. Cậu hai có thấy rõ hình thù của nó không? Lại có mùi của giống cái nữa. Chàng trai ngó cổ kiểu kín, trong rèm có lầy động, nhíu mày vẻ nghĩ ngợi đầm chiều. Lạ thật, lần này lại giống hệt con bướm đỏ. Nếu không phải đã hóa hình, có lẽ nó khoác mảnh lụa hình con bướm, ràng hai tay nhảy sang, kỳ dị nhất là nó tiết cho mùi người đàn bà hệt bàn nãy trên gò, mùi nữ nhân này thường xưa nay người nào nhuận thịt thấm ra lắm mới có. Cả hai lòng đầy thắc mắc, cùng nghĩ đến con tinh được hồng cầu quẩy chúa đã ép duyên hấp sát 17 năm về trước, và đầu óc của càng hoang mang, nghi vấn nặng nề. Lúc đó bốn bể im phăng phát, nghe rõ cả tiếng ngựa thở phỉ quất đuôi, chợt trong cỗ kiểu son bật lên một thư ánh sáng xanh lẻ như đòm đóm lần tình. Trong trèm kiểu dày, không rõ hình bên trong, chợt nghe tiếng oang oang phát ra. Đông âm nổi danh hiếu khách, thường mời khách uống rượu nghe nhạc, tất là bậc hiếu âm. Nay mời đông âm uống rượu, không có nhạc, chẳng hóa đông câm sao. ta cũng võ vẽ học nhạc, xin thổi một bài mừng quý khách nghe chơi trước khi uống rượu. Lời dứt, âm thanh nổi lên ngay, không phải tiếng đàn địch chi, mà cả tiếng kèn đồng, tiếng kèn ồ ề gióng lên, nghe thấy thảm hết sức, làm thầy trò võ minh thần đứng bên này trợt nổi cả da gà, chạy niềm tưởng ngay tới tử biệt não nề, vì cung âm quen thuộc muôn đời, bất cứ người Việt nào cũng nghe mùi lòng, thảm thiết, nghĩ tới cảnh chết cha chết mẹ, đưa đám bà con, vì đó là tiếng kèn đám ma, thổi điệu lầm cốc. Trong đêm khuya rừng vắng, trăng nhạt sao mờ dùn kêu dế khóc, tiếng kèn não nuột, bồng trầm trên rưỡi ỏ e. Trước đó còn nghe tiếng kèn, sau một hai cung tiếng kèn đi luôn vào chiều sâu linh hồn, tâm tư tri giác hòa với lòng người thành ra như tiếng người than khóc, gào rống hàng chục, hàng trăm, hàng chợ người tóc xóa đội mũ rơm, mặc áo sô gai, chống gậy rơm, lăn lộn kêu gào mà thán khóc, trong lộ tai, làm chàng trai mồ côi nghĩ ngay tới đám tang ông già họ võ nghĩa phụ đến cái chết thế thảm của mẹ chàng, tự nhiên nước mắt chảy ròng. Thầy tớ đều cúi đầu lặng lẽ, hai con mắt đỏ hoe, cho đến khi tiếng kèn ma rất hẳn, thì cả cánh rừng khuya như biến thành một bãi thà ma, bỗng nghe tiếng hét lanh lảnh trong kheo. Mà đổ bác này. Mừng khách sao lại thổi kèn đám ma như vậy? Tiếng oang oang vọng ra như vừa khóc vừa quát. Kiếp phủ sinh nhanh như gió thoảng hữu hình hữu hoại, người ngậm ma quỷ, quỷ thần thánh gì thì cũng không thoát khỏi vòng sinh diệt. Nhà ngươi giống gì đã có hình tất có hoại, ta đãi người triệu quý có thể đưa về âm phủ, ta phóng xà tống tiễn kèn đám ma thị vừa. Cái bài kèn này này, năm cấp có lệnh đãi ta. Nghe buồn chết cha chết mẹ, bà vạn sáu ngàn ngày nhanh lắm, nghe một lần chết thì khỏi phải nghe. Ô, coi kìa, bọn chúng đều chảy nước mắt, thiên hạ đồng tây sớm muộn đều chết cả, kẻ đám ma của ta ăn khách, tùa chỉ nằm cấp cảm ơn các chú mày đã khóc vì tiếng kèn của ta. Võ vội lau nước mắt, bỗng giật thoát mình sực nghe tiếng lành trong kiểu vọng ra cười khảnh khách. Đổ bác, người đã lẫn rồi ư ba ầm ba diện thánh quân không cần nghe tiếng kèn chó chết của người để dành thổi đưa đám tang nhà người, ha ha, còn ta càn khôn càn khôn hữu càn khôn, càn khôn đảo lộn, càn khôn sắp vào tay cuộc quả nhân rượu quý đâu đưa uống cho rồi, tiếng oan oan rá lên khoái trá, à à nếu ta quên nếu vậy càng phải đãi người kèn đám mà còn ta càn khôn đảo lộn càn khôn vào tay của ta trên một canh, đứa nào ăn đổi đổ bác thần nào rượu quý đâu cùng nhau cạn chén. Đây, đây. Thấy chứ, con hổ tu trùng này thuộc giống hổ vằn, nó đã lên 10 tuổi rồi đấy. Một hòn phân mắt mũi cả chợ nghẻ cản. Rồi trong kiệu chợt im, mọi thứ đột nhiên im liệm như trong quan tài. Hai thầy trò võ lắng nghe, mắt không rời kiệu, tự tượng cảnh đối ẩm bên trong cỗ kiệu rực thần. Võ khẽ quay sang bảo với quản kỷ Chú vừa nghe rõ chứ, hai nhân vật ma quái kia vừa nhắc đến câu cản khôn đảo lộn, tử chúa từng đọc trên hồ kiều, chắc có điều bí ẩn liên quan đến cái vòng điểm huyết này đây. Quạt kinh gật đầu, tôi cũng nghĩ thế, cứ như lời họ vừa nói, vòng cậu hai đeo dính dấp tới cản khôn vũ trụ trăng, nên thiên hạ nhiều người muốn chiếm, ông bà trước bị hại cũng vì thế. Hai người bàn bạc to nhỏ chừng mười phút, trong kiểu vẫn im lìm kinh thì thạo hổ tu trùng độc kỳ gớm mà quái uống vào cũng chết như không, hay họ cục cả rồi. Võ đằng nghiền ngó lắng tai, sực nghe trong kiệu có tiếng vùng nói lớn, lần này năm bảy thứ giọng. Cảm ơn hổ tu trùng của người ngòn lắm, giờ sang nếm thử kim tam cổ tử của quả nhân nào. Hai người trừng nhìn không chớp, lòng hồi hộp, bỗng cửa rèm trước lay động, rồi bóng con bướm đỏ to bằng người bắn vột sang phấp với. Đúng con bướm vỗ cánh, vút một cái, đã chui tọt vào cánh gấm mất mạng. Lần này võ nhận rõ thêm chút, thấy càng giống một con bướm khổng lồ, cũng rõ cả cái đầu, đúng là đầu bướm có cả ria, mắt trố, lồi như hai hòn, bị vè, sáng loáng. <cười> Bí mật, người hay ma quái, thời buổi điện lực máy móc này, có thể có loài tinh hiển hiện, nhãn tiền có trăm mặt, hay, hay lắm. Nghĩ loành quanh chưa dứt đã thấy sèm động lần nữa, rồi cả hai giật mình sững sốt, thấy một con dị điệu đo đỏ đen đen to bằng người từ trong kiệu son bay vồ ra, xòe vuốt qua suối, vừa tới cắn thủ cánh, chùi luôn vào trong êm như không. Nhỏ ánh đèn lửa, hai người thấy mình nó đỏ mỏ đỏ cánh đen chân đen đầu đen tựa như con quạ, còi hết sức quái đản. Hai thầy tròn nhìn nhau lại một phen điên đầu, chẳng hiểu chim mà chim quái hay người vật khoác lốt chim. Mình có cánh đen, khoang đen đỏ như quạ, đỗ bác thần là con quạ, vô lý. Im đi mấy khắc, bỗng nghe trong cáng vọng ra từng tràng âm thanh dữ dội như xé rách không khí, chưa cô trống gióng càn thổi tiêu động như trời long đất lở vang động rừng khuya. Tiếng đại hòa tấu, hai thầy trò võ đang nghe qua, nhưng không trực chỉ vào họ, nên chỉ thấy chói tai, không cần vận sức chống. Mấy phút sau, âm thanh tắt, có tiếng ong ong cất lên. Vạn tạng đông âm gầy đàn ổn hay dữ à? Dữ quý đâu, uống vào còn chiến, ta ngứa tay lắm rồi. a đẹp chưa, mà quân nhà ngươi nuôi được con trùng ngộ lắm, coi không khác con chim trùng thần nành mỏ đỏ kim tầm cổ trùng này một người miêu cống cho quả nhân đó lên 10 rồi một giọt nước dái của nó hoàn phân mắt mũi của nó đủ cho cả mấy họ về ẩm thấy. lời dứt trong cắn im đìm không khí muốn ngạt thở. khoảng 5 phút sau bỗng có tiếng lệnh cỡ của trói tay hất ra. ngòn dữ hạ rượu chỉ uống một mà muốn uống 10 nào rượu quý ngàng ngà chơi một canh đỡ kiền chớ để thành đồ bác chờ lâu, xuống sập ngồi chiếu cạp điều mới thích. Không, trời cách không đi, nhãn người không bịp được đâu. Cắn động chèm lây bóng quạ, khoang bày vột quả suối, chui vào kiệu bất dạng, rồi có tiếng hắt ra. Còn bà thích chơi món nào? Bất, tài xỉu, cò quay, sóc đĩa, món nào trước đây. Năm món, mỗi món 3 tiếng, bà ván thôi, dọc đĩa trước. Hô ly đâu, đổ nghệ gã cao mặc áo the dạ ran bưng ra một bộ bát đĩa đặt giữa sập mở ra trong có bốn đồng trinh khải định sáng đoán gã cuộn vạt áo the lòm bát đĩa tiện tay thay vạt áo phổi liê liệ trên mặt chiếu đoạn lui ra chắp tay đứng một góc bỗng có tiếng lanh rảnh trong cáng vọng ra tên hồ ly của ngươi coi như gã cờ bạc bỉp sao không chơi tiền diêm tiếng trong kiệu cười hà hà a ngươi tưởng tiền diêm khó nghe tiếng bạc sao Nếu vậy, nhà ngươi phải bán vài cơ nghiệp nữa mới chơi nổi với ta. Phải biết dân chơi sóc đĩa đã tới bậc thần sầu, tiền nào cũng nghe được hết. Tiền sòng chữ sắc dễ nghe, tiền trinh chữ tầy là nhận. Tiền diêm khó nghe chút, nhưng cứ hai mặt khác nhau là nghe được cháu. Khà khà! Cái mặt diêm, nó dán giấy, khi ngã, nằm xuống đĩa, nó sền sệt đùng đụng, nghe càng sướng tai hơn tiền trình. Thực ra, dân sóc đĩa bày đặt ra chơi diêm, chỉ cốt cho êm ru, sợ lính nhà nước rình bắt. Ôi chào, sóc đĩa mà là im ỉm như pháo tịt ngòi, khác nào bá nhà tử kỳ, sư khoáng, lấy phải con vợ biết. Tiền đồng khua rền âm thanh, nghe khoái lỗ tai, coi bắt đĩa của ta toàn đồ ra bảo truyền đã năm đời nội khắp đông dương này không có bộ nào sánh kịp đâu thầy trò võ minh thần nghe đồ bác thần khoe bộ đồ nghề chi bảo tưởng ít nhất cũng bát vàng chén bạc mạ kim cương chỉ đó chừng dòm kỹ muốn cười phì vì chỉ là một thứ bát đĩa rất thường mà lại dạn vỡ nham nhở coi như bát đĩa ăn mày chừng bằng sắt gỗ chỉ đó trắng sứ ngoài men sứ đã rất mẻ tróc lở lỗ chỗ loi cả lần cốt trong Bộ bát đĩa này chỉ to bằng cái bát đĩa ăn cổ, nếu có đặc biệt là màu men trắng bát đĩa đều chỉ hai màu đen đỏ, chừng tượng trưng cho món chơi đỏ đen. Hai thầy tròn nhìn nhau không dám cười, bỗng nghe tiếng trong cáng ngắt ra, thẻ đánh. Bát đĩa hồi, đồ giá bảo gì coi như chén bát của thằng ăn mày, nhà ngươi phép bao nhiêu cơ nghiệp con bạc, không sắm được món đầu nghề nào dễ coi hơn, đúng là cái đồ kèo bẩn tiếng trong kiệu vọng xuống đầy cào hứng, thị bất tri kỳ vật, nhã người là hạng hiếu âm, ta mới cho chơi bộ đồ nghệ quý hóa này. nếu hạng trọc phú bỏ sữa, ta sẽ để chơi bắt vàng, đĩa bạc. chỉ biết về đời vua gia long, hồi triều đình còn lệnh xử phạt nặng dân chơi cờ bạc như đời vua đế thái tổ. một lần ông nội ta mở sòng tại một tỉnh có ông quan tỉnh rất khét cờ bạc. Ông đội ta đang ngồi sóc đĩa bằng cái bộ đồ này, thì ông quan tỉnh kia dẫn lính ập vào êm ru, không ai biết, và khi nghe tiếng sóc rồi, ông ta thành luôn một con bạc chính tông, ấy chỉ vì mê đồng tiền sóc bằng bộ đồ nghề này đấy. Thầy trò võ minh thần nghe đổ bác thần tán tụng mãi bộ đồ hồi, hai người không nhịn được cười, quản kinh ghét tai tiểu chủ vừa định nói chi, bỗng nghe tiếng cái sóc, rồi cạch cạch, cạch cạch, tiếng bát động đậy bất thần nhảy lên khỏi mặt chiếu, chừng nửa thước tay rồi lại úp chụp xuống như có bàn tay vô hình mở ra, trình làng nhìn cho tỏ bốn đồng tiền ngựa. Và lập tức, cả bộ bát đĩa lại nhảy lên, lần này chỉ độn hai găng tay, hơi nghiêng, rồi cứ thế sóc tin hồi. Thầy trò võ Minh Thần hơi giật lùi, nhìn nhau, ngạc nhìn hết sức, vì bốn đồng trinh sóc trong bát úp, thoát ra từng mớ âm thanh đạ lùng, không phải tiếng tiền đồng của bát đĩa, mà là thứ âm kỳ dị bồng trầm, véo von, có đủ thứ âm sai, nghe như tiếng đàn trài thánh thoát, lẫn cả tiếng đàn trồng sứ mường hay dùng. Tiết tấu nhịp nhàng rộn rã, có hồi lại như chiêng khua trống gióng, vùi tài hết sức, bát đĩa sóc rền đủ ba hồi rồi mới từ từ hạ xuống mặt chiếu, dư ẩm còn thánh thót vang ngân, trong tài mãi còn chưa dứt, cái bát xoay nửa vòng, trong cáng tiếng dị bật lên lành đành. À, đàn sóc đĩa, đàn sóc đĩa, hãy giữ, ngộ giữ, nghe vùi tài lắm, sóc thử hồi nữa mau, quả nhân mề rồi đó. Khà khà, thấy không, ta đã bảo đồ gia bảo ngũ đại mà, đồ nghề bát đĩa thần nghe mà khoái chứ, vậy mới xứng với món đệ nhất khoái chứ. Nhờ bát xoay nửa vòng, lúc đó võ mình thần mới thấy rõ trên mặt bát có cần mấy chữ vàng lấp lánh, như có cả dạ quang, trên men đỏ có hàng chữ thiên hạ đệ nhất khoái, hí cuộc tuyệt cùng, bên men đèn có hàng chữ thiên hạ đệ nhất hung, giả tài khánh thần. Vừa đọc nhầm xong, bát đĩa lại ngảy lên mấy hồi nữa, lần này âm thanh càng vang vọng giữa đêm rừng khuya. Nếu không thấy bát đĩa sóc, người ta có thể tưởng tay nhạc sĩ rừng già nào đang dạo đạn. Cũng như trước, cái bát chợt xoay nửa vòng rồi nằm im. Mở thử tiếng chơi, tiếng trong kiệu vừa vọng xuống, chợt nghe tiếng trầm trồ suýt xoa bên tai. Sấp ba, nhất định sấp ba. Võ Minh Thần vội liếc nhìn sang, thế quản kinh đã hạ kiên xuống từ khắc nào, mắt nhìn lao lao vào bộ bát đĩa đặt giữa sập, miệng thì lầm bẩm, sắn tay áo lìa lịa, nhấp nhòm y hệt con bạc khát nước, làm đè, tỏ tay mở bát. Thì ra tiếng tiền đồng sóc rền trong bát đã khởi dậy máu cờ bạc trong người quản kinh. Chàng trai họ vó thích nhẹ khỉu tay vào sườn của người đồng hành, quản kinh giật mình ngơ ngác, chợt ngượng kéo vội khiên lên, nhè răng mà cười. Sòng sóc đĩa ma, không người bát đĩa cũng sóc, tiền khùa như gãy đàn Tiếng này chắc là sắp ba đây. Điện lực y mạnh lắm, phát trảo sóc đĩa vững như cầm tay. Chú Tiểu, chú hiểu sao tiền phát âm lạ thế không? Bát đĩa này trong rỗng, sáng chế ra từ công phu dùng kim khí, dây vàng dây bạc, về chài, ra trâu, ghép vào lòng bát đĩa. Có chia ra mấy bộ cung, mỗi cung nhiều âm thành một cái đàn bát thì sóc nhân điện ảm vào những như người ta đã đánh đàn cắm điện bây giờ đấy. Nên tiếng thời kêu tỏ đến thế, có chú có vẻ khoái đánh bạc dữ, chú đánh khá không? Quản kinh ghét tai chủ, biết đủ thứ, tổ tôm, tài bàn sóc đĩa, quay đất, bất, tài xì phé, tài xỉu, ngón nào cũng được. Nói cậu hai đừng cười, hồi đi lính sang Tây, tôi bịp cả tụi quan Tây tiền vào như nước, nghề bịp không đứa nào bằng à thế ra chú cũng là vua cờ bịp, một thời hay rồi vậy mình đỡ lo chú nhớ giảng từng món cho tôi nghe đang thì thảo bỗng nghe tiếng trong cáng hô lẹ cái hồ bán lẹ cắn hô lẹ cái hồ cần hồ mở ra sắp bà cái kiểu cười ha hạ, hòa rồi cắn hết sao lại hòa ta đánh lẹ cơ mà cái trả lời ơ người không biết trời sao cái cân hồ mặt được thì hòa mặt thua thì trò hồ, hồ là ta, ta là hồ mà. lại sắc lẻ, cái hồ bán chắn, con bạc nói lớn, cân. chiếc bát bảy vột lên, quật đến chát vào tên hồ lì, tưởng vỡ bụng. tên hồ lì đưa luôn hài tay bắt dính, sập hài, bát âm thua một tiếng. đến tiếng sau bát âm lại thua, còn bạc thét lên, đổ bác để ta sốc, nhã người bịp ta, chớ đổ anh. Đổ bác thần nghe tiền sắp ngựa như thánh, cần gì phải bịp. Im đi, rồi bát đĩa lại ngảy lên, sóc lùng tùng hai ba hồi. Khi hạ xuống chiếu, quan kinh thì thảo. Cái bát đàn này, nó sóc nghe dễ hơn đổ bác thần, mặt có chữ hạ xuống đĩa xảo xảo rõ thật. Cái này sắp ba rồi. chợt nghe đổ bác thần trong kiểu hồ chắn, hồ vội hô, chắn đánh. Cái hồ cân, xoay nửa vòng bát, quan kinh ngạc nhiên bảo trụ. Tiếng này đổ bác thần thua như chơi, bạc sắp ba rõ quá mà, nhưng khi mở bác ra lại đúng sắp hai. Ba diện ma quân hất tùng cái đĩa tiền mà hét lớn. Mà đồ bác đánh bịp, sao lại sắp hai được? Đổ bác thần cười ré lên, ngộ dữ chưa, nhà ngươi sóc cái kia mà, đa bảo thần không chơi bịp đâu, sao không hỏi mấy đồng tiền? Ba ầm giận rít lên, cứ hỏi sao lại sắp hai, sao lại trắng, tưởng đồ bác thần cười hà hà. Bất quá tam, món khác, tai xỉu, võ minh thần chợt bật cười, bạt ẩm hét lên, vòng xanh, cười cái gì, sao lại cười? Võ điểm nhiên, mỗ cười sao lại sắp hai, đáng lẽ sấp ba mới phải. Có tiếng thở phì rung cả cáo, ngồi im mặt, quan kinh vẫn chưa hiểu, cứ ngờ ngác ngó chủ, võ ghé tai. Chú chưa hiểu sao, tiếng bạc vừa rồi, đáng lẽ là sắp ba, đội bác thần vừa biết sắp ba, nhưng y giả đòn đoán ba âm sẽ lật ngược nước bạc thì đánh vì ba âm biết đổ bác là vô cờ bạc nghe không sai nên tính bịp đổ bác ba bá âm đình đình không xấp 2 tỷấp 4 ngừa tư nên dùng luồn điện thông gầy lật một đồng tiền nao xe bạc lại lạisấp 3 cây đông nào cũng hóa trả chắn hết quan kinh mới vỡ lẽ chịu đổ bác mà mãnh canh tài xỉu này bắt đầu quả nhiên đổ bác thần thánh như mà xó thắng cả bà tiếng bạc tiếp theo quay đất xỉ vé Tam cúc Bá âm đều thua, tuy cũng có vài tiếng được, nhưng điểm số độ bác thần vẫn trội hơn. Cuối cùng bá âm hét, co quay, thì hai con bạc nên phải chia sổ. Kẻ lấy chắn người đấy lẻ. Bá âm nhận lẻ, một, ba, năm, bảy, bội hô, vòng xanh, quay tiếng bạc này. A phải đó, đánh bạc định mạng chú mày, chú mày làm cái dùm là phải. Minh thần búng vù một nhát chỉ phong, cần quay tít. Bàn cò quay có gài thêm một bộ phận phát tiếng lèn kèng cho vùi tài. Tiếng lèn kèng chậm dần, từ từ dừng lại bốn số. tượng chừng nào dè lại lử lử trôi nhích sang số năm. Nhưng vừa chớm hàng kẻ vạch, chợt dừng lại, nhích vào chút, rồi lại trôi, tới vạch lại nhích về bốn. Quan kinh kỳ thảo, cả hai đang đấu lực ngầm, cả hai đều lửa bịp. Không, bà ẩm thua rồi, dùng ma thuật, đồ bác tự vệ. Cuộc lôi ghim cỏ quay cò ngụ ý thử lượng sức nhỏ đấy. Võ vừa nói xong bỗng cả bàn cò quay rung động bẩn bật rồi lắc tiếng khô giòn. Cần gỗ gãy làm hai bắn tung lên cao. Rầm một tiếng cả bàn quay cũng bắn lên theo. Gã hồ lì nhảy vọt lên đỡ lấy trịnh trọng đặt xuống chiếu. bá âm vùng rống lên cực kỳ bỉ phẫn. Đổ bác ta thua ngươi rồi nhớ ngươi được một điều sai ta muốn gì thì nói ngay. Chỉ có tiếng đổ bác cười ha hạ Ba ẩm hét lên, "Muốn gì, muốn ta cởi trần không, hay muốn tan nộp hết cơ nghiệp quần hầu đẩy tớ?" hà hà, chưa muốn gì cả, cho người khất đấy, và hình như vòng xanh đợi ta lâu rồi thì phải." "Đồ bác, vậy ta sẽ trả sau, vòng xanh mong đánh giỏi hơn ta, bay đâu, hồi loan." Tiếng hồ trầm giọng vang âm rừng đêm, lính tráng phường kèn chạy vào âm thanh đông tây kim cổ hòa âm bài tàu mã các gấm nhô lên tàn tán ngả nghiêng đèn đốt vật vờ đoàn nhân mã bỏ đi buồn vùn theo âm điệu buôn hành thọt đã chìm hút cối cánh rừng xa xa ánh lửa nhỏ dần trong sương mờ rồi chìm hẳn như đoàn âm binh rút về cõi âm biển kia thế giới ai nấy trồng theo đồ bác thần phát cười sảng sặc còn mà nằm giọng thì bịp cả đồ bác thần ta cứ việc đánh sao cho nó lật ngược thế là ăn hết Ta đã được canh bạc to, nó thua liền xiển còn bị tam đại đi ăn mày, đau hơn cả hoạn, nó nào đến lượt chú mày đâu. Biết không khất nổi, Võ Minh Thần nói lớn, thu thực, mộ đánh bạc rốt lắm, có khi chưa sạch nước, nhờ cả chú người nhà đi bàn bạc có được không? Lập tức có tiếng cười thét vọng sau, ôi chào, cái mặt chú mày lì như cái phản hàng thịt. Mặt xua, vua xỉ phé thỏ lò sóc đĩa đầu bầu cua đây mà, làm cái gì mà giá mãi? Ừm, cờ ngoài bài trong, kéo cả làng cả nước bàn bạc, ai có cấm, lạ đếch gì nữa, con hỏi vơ. Võ đàng thắc mắc, chẳng rõ chơi cách nào, sực lại nghe tiếng đổ bác thần kêu lớn. bác ngọ bá âm, bày trò dấu mặt đánh mò như sầm sợ, chán như cơm nếp nát, giờ chỉ còn chú mày với tớ. Mấy thằng ủng dùng chém trệ ngồi chiếu cạp điều chơi mới khoái chứ. Nào, hạ mã, thượng sàng, thượng sập. Có thấy hồi hộp lạ, chẳng rõ đồ bác thần thuộc trùng loại nào. Bỗng thấy, bọn đồng nam đồng nữ, bọn che tàn tất cả chạy như đèn cù, Đám giường lọc, đám bừng điếu tráp, đồ tạp dụng, càn dọc từ cỗ kiệu ra đến sập. Rồi bức rèm kiệu chợt lay động, vén lên, bóng con quạ quang đen đỏ từ trong đập cánh bay vụt ra, lao chúc đầu xuống sập kè giữa suối, nhưng khi tới nơi, cho con quạ ngóc đầu lên, lẻ làng đáp xuống ngồi chễm chệ trên chiếu cạp điệu, đúng dáng của con bạc vào chiếu. Ánh đèn vĩ đại, ánh đuốc hắt sáng rực soi tỏ mặt mỗi dáng hình, thầy trò võ đứng cách đó mấy sải trông rõ mồn một, lòng càng kinh dị. Cứ dường mắt ngó chòng chọc không thôi, vì đúng hình một con quả to bằng người ta, chỉ khác là quả thường khoang đen trắng, quạ này lại khoang đen đỏ, tư thuận lọt đọc mẹ, hai người chưa hề thấy con quả nào hình thủ sắc lông lại mà quái phi phạm đến thế. Mỏ bằng nắm tay đỏ chót, mắt trố thào láo màu than tàu khẽ, con thần ô hay ma ô cũng vậy, gật đầu vẫy cánh gọi léo nhéo tiếng người giọng kinh. Xuống đây, sao còn cứ dương mắt ếch giòm tớ như cú giòm bệnh vậy? Nó vừa gọi, vừa vỗ chiếu phành phạch, quan kinh ngơ ngác và buột miệng. Ừ, sao lại có ông quả to lớn đến như thế này? Võ kích nhẹ khỉu tay mãi, đến lúc đổ bác thần dục đến lần thứ ba, hai thầy trò mới hoành khiên nhảy vèo xuống sập. Vừa ngồi xuống sập, chẳng trải nói luôn, quả thực bọn mỗ không thể tưởng tượng trên đời này, lại có quả, quả làm... Đồ bác thần nói xói cả tiếng người như tiền sinh, quả đồ bác cười khảnh khách, chú mày coi tớ ngộ lắm sao, khả khả, làm đếch gì có con quả to như người, có quả mà, chú mày thích thấy mặt của tớ không? Mừng rỡ cả hai gật lìa lịa, quả đen hô ngoảnh mặt đi, hai thầy trò vừa quay đi, bỗng nghe bóp một tiếng, lật đật xoay mình lại, chỉ thấy một khu suối khói um còn đặc hơn cả tạc đạn khói mù. Chẳng thấy bóng quạ đâu nữa, khói lên cao dần xóa nhòa cả tàn lọng trước đầu, võ Minh Thần hỏi lớn, đồ bác thần đâu rồi? Tớ vẫn ngồi đây, chú mày đã xem tụi nó làm siết quỷ thuật chưa? Nó nổ một cái pháo, cách đồng không bỗng hóa con chim bồ câu bên trong, tớ khoái từ hồi còn để trọm, này tớ cũng nổ pháp cho quả khoảng nó hóa ta. Khói tan dần, mọi vật hiện ra. Thấy trò võ hơi giật mí mắt, trố giòm. Thấy con quạ vị đại kia biến đầu mất. Trước mặt hai người hiện ra một ông giả tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào như người say rượu, tướng phường vì béo tốt, coi còn, còn hơn cả tử chúa. Ông ta đầu đội khăn xếp, mặc một cái áo gấm xanh cúc đại đoá, quần ống sớ đi dài bản giống dài vải của tàu, nhưng đôi giày để bên cạnh. Ông giả này ngồi xếp chân bằng tròn, cười rung cả má phính đưa tay vuốt tròm ria vành như cá chốt ghi đồng xe máy hai con mắt tị sáng long lanh vẻ tinh nghịch hết sức chỉ nhìn qua cũng có thể đoán sơ được đó là một ông lão đồng tử thông minh tuyệt hảo mà mảnh khác thường mà lại có tính phong giật hồn nhiên như còn nít bất giác võ minh thần bật kêu khẽ. a đổ bác thần đấy ư ô tóc đã bạc phơ da dẻ vẫn hồng hào thành điền không ăn đứt bác làm cách nào mà vẫn còn phương phi đẹp lão như vậy Đồ bác thần vương tay vỗ đồm đốp vào vai chàng trai, cười ha hả Chẳng làm đếch gì cả, nguyền có món cơm ăn bà bữa, áo mặc cả ngày, mặc đánh quanh năm, không thể tróc tử phọc nào, nào giờ chúng mày chơi món gì được đây? Minh thần đưa mắt nhìn quản kinh, quản kinh vừa bảo xỉ phé, đồ bác thần đã chụp luôn trong bớ dụng cụ đồ bác ra một bộ xỉ phé còn mới tinh, đặt phịch xuống chiếu, coi mới gửi mùa tận bên tay đấy. Võ Minh Thần cầm cỗ bài gì lên xem qua, trao cho quản kinh, kinh trang mấy cái, lật lên ngắm mặt bài khen trầm trồ. Cha, cụ lớn mùa đầu được cỗ bài tây đẹp thế này, chưa thấy bài nào in rõ bằng, phải cụ lớn thửa không? Đồ bác thần cười ha hả à, anh này nói một câu biết tay trời có hạng, giống bài tây này phải thửa bên tây chứ còn gì nữa, sao biết, này coi tới có cả chục cỗ mới tình đấy. Miệng nói tay cua mấy cỗ bài trao cho hai người xem, quan kinh lật qua lật lại, ngắm, ảnh lễ phép đáp. bẩm, có cái mặt ngoài biết ngay, in chéo đỏ đèn thế này, bà in bán làm gì có. bẩm, đặt nó nhẵn không hoa không ô kẹ, coi biết ngay cụ lớn là bậc chơi phân mình cạo thấp, đường hoàng, chứ cụ lớn còn lạ gì dân bịp cao thường cứ dò mặt hoa ngoài là biết mặt trong con nào rồi. Vừa nói y vừa trang cái soạc để trả, và đổ bác thần mặt mày cao hứng nói vang. Đúng đúng, chính tớ thấy cờ bạc biệt hay trời xấu thói vậy, tớ sợ tiên hạ có đứa tưởng đổ bác thần cũng giỏi cái khoản đó. Tớ phải thừa có kỹ, à mà sao anh này lại gọi tớ là cụ lớn, nghe lạ dữ hả ai lại gọi thần là cụ bao giờ, cái này, anh anh này là hỏng rồi đấy. Võ Minh Thần lễ phép bảo gia chú quản đi, quen mồm đó, xưa nay người ta vẫn gọi thế để to lòng kính trọng, chẳng hạn như quan lớn tuần tranh đó. Đồ bác thần thích chí cười sẵn sặc, vỗ đốp vai của quản kinh mà hét. Phải, phải, chi lý, vậy tớ hỏng, anh này, anh này ăn nói có văn tự lắm, phải, phải, quan lớn tuần tranh, quan lớn là quý lắm, quan công sứ, quan thống sứ, toàn quyền to hơn vua, quan giới âm thì có quan ôn. Ờ, vậy, vậy mà tôi cứ tưởng quan là nhỏ, quan hiện, quan phán, hai ả đảo cũng là quan viên, nếu vậy cụ lớn lại còn to hơn quý hơn. Khà khà, bây giờ, bảo tụi nó từ giờ kêu tao là cụ lớn nghe chưa, cụ lớn thần à, nghe kiểu dữ. Quân hậu đẩy tới dạ ran, cả hổ lì chắp tay ngang mặt như quản tế đỉnh, bẩm thỉnh cụ lớn thần chủ khai bài. Đồ bác thần cầm mấy cô bài xếp vào góc sập, đoạn cầm một cỗ trang địa địa úp vào đĩa, bảo, Nào, tiền khách hậu chủ, võ minh thần bình sinh chẳng biết đánh xì phé là cái gì cả. Này mới nghe quản kinh giảng qua, biết lọ bóm xì tẩy đầm, cũng cứ thỏ tay rút tại một cây, đặt ngửa xuống chiếu. Cây sắt, cây tẩy, lại cây sắt, cây thứ ba là con bạc, thứ tư là con sập. Bên đồ bác thần bài đã đôi tay. Còn xì lấy xì nốt, đổ bắc thần phe luôn, còn quản kình ngạc nhiên. Bài cụ lớn diện đẹp quá, sao lại phe? Hà hà, anh này còn lạ gì nữa, nghề xì phé thường mất nghiệp vì các ván bài diện đẹp như vậy đó. À, tố vào gặp thằng cháu cái, rút vừa được luôn còn sất, khả khà, cây rất đây là bỏ mẹ thiên hạ rồi. Tùy nói vậy, nhưng khi quản kình xui chủ tố, ông ta lại tố liền chú mày có giỏi chơi độc phán này thôi." Võ Minh Thần gật đại, quan Kình rút giúp, quả nhiên rút trúng con sắt, Đồ Bắc Thần rút con sập, ông ta cười khả, "Thấy chưa, tớ nói đúng chưa, tớ bảo như thần bảo mà, chú mày tẩy rất hết láng rồi, dám bay vào món khác không?" Lạnh Đông quan Kình bảo, "Bài cụ lớn, lấy gì cũng chỉ có hại đồi lưỡng phế, ăn sao được ba con." Đồ bác thần dò mặt thầy trò võ, sắc mặt hồn nhiên ngờ ngạch của võ, khác hẳn với bản mặt lạnh lùng cương nghị cố hữu, khiến lão đầm khó hiểu nghĩ thầm. Chà chà, thằng này vua sỉ phé có khác, mặt thật cứ như đến, chỉ nộ bất xuất, hỷ lạc bất phát. Ghê chưa? Nhưng mà, cái mặt thằng này, tuy tỏng hắn lạnh như tiền, nhìn cái mặt này, chắc là cái mặt tháo cái. Ông là đồ bác thần, lại bị tháo cái, có mà loạn. Lật lên, tẩy sắt lão thua, anh định chỉ chơi nằm cành mỗi cành bà ván, vậy là thầy trò võ được luôn hai canh, chỉ còn ba. đồ bác thần vội hét, được rồi, tào đã biết là vua xỉ phé, thua cũng đỡ đau. món khác gì nào? quay đất đi, hồ ly dẹp bài tây, bưng mâm quay đất trả đầy. nhưng đến quay đất chẳng biết búng sấp ngựa ra sao, đồ bác thận ba canh chỉ ăn một, bèn quay ra rút bất chẳng biết đánh sao, lão ăn hai thua một. Cuối cùng đánh sóc đĩa, quan kinh quả tay có hạng, nghe rất tài, tiếng bạc nào cũng có cả hai đoán trúng. Không ai chịu chơi, rằng có mái, đồ bác thần dòm quanh chọn đồ nghề khác, võ minh thần buột miệng. Đã vậy sao không đánh cờ, đánh cờ mới đúng cạo thấp. quan kinh thuộc tay cờ thấp, vì xưa y chỉ thích chơi đỏ đen, nghe chủ nói là đật gạt ngang. Đánh cờ không có đỏ đen, đâu phải đánh bạc. Bạc có cả đỏ, cả đen, có cả cao, cả thấp. Nhưng đồ bác thần đã cười thép gật lìa, được đó, cơ mà lại hay đấy. Sao không được, không phải môn, sao lại gọi là cờ bạc? cờ cũng là bạc, bạc là cờ, canh bạc này thực ra là đánh cuộc, đâu phải ăn tiền thưởng. Vậy là cờ cuộc cuộc cờ, hà hà, hay giữ ạ, hồ ly, đem bàn cờ tướng ra đây. quan kinh hoàng nhìn chủ, đình đình võ lạ hạng, chưa sạch nước cạn, nhưng y không ngờ về môn này, võ lại là tay thượng thẳng có thể nói là thiên tài. xưa nay theo hậu tôn sư hồi mới lên 5 lên 7 võ xem thầy trời cờ tướng đã phát lộ kỳ tài. tôn sư là tay đánh cờ tuyệt giỏi không hẳn ăn đứt võ thấy kinh lo võ trấn an. để tôi hầu lão tiên sinh vải nước không sao có thua tiên sinh cũng được tôi cũng biết vải thế. mãi đến khi già quần quan kinh mới hơi yên trí đi hơn chục nước mới hay tiểu chủ là tay cao cờ đồ bắc thần đánh rất hay đi toàn nước khóc hiểm. Võ vẫn gỡ như không, chừng đến nước thứ mười lăm, mười bảy thì võ đã đưa ông ta vào thế bí, thêm hại nước nữa, lão hết nước đi, đành chịu thua, sang quán thứ hai lại thua nữa, võ minh thần điếc giòm, thấy mặt đổ bác thần đỏ gay như người giải rượu, hai con mắt long sỏng sọc, lão đang ngồi xếp chân bằng tròn, vụt ngồi nhòm lên, hừ một tiếng kèm theo hơi thở phỉ dao, làm bắn cả vào lòng võ, quản cảnh. Lão lắc lắc cái đầu, nhộm người, thò tay mặt nhặt con cờ, tay trái thọc lên đầu gãi sồn sột, trễ ngược cả cái khăn xếp trên đầu về đằng gáy và đưa tay vuốt sột soạt bộ ria cá chốt, vẩy lịa lịa. Mãi các đó, võ mới để ý thấy mồ hôi của lão chảy ròng ròng, mặc dù lúc đó đã canh tư tử lâu, đêm rừng lạnh ngắt, và chàng trai đại càng trột dạ thấy tay trái của lão buông ra một mớ ria bạc như cước. Tức nước cờ, ông ta tức nước cờ! ông ta là thần đồ bác mà nãy thua mấy canh liền vẫn giữ được vẻ ung dung phòng lửu tiểu sái không độ vẻ giận dữ vì thua mình là đứa vô danh hậu sinh mà giờ mới thua hai ván cờ còi đã cày cú trà mặt đến vã mồ hôi hột vót chia mà vặt cả chia không hay lão tức nước cờ giữ rồi đấy nguy lắm xưa nay trò thua cờ dẫu không mất tiền cũng thưởng tức khí bằng mấy tủa bạc gây án mạng như trời mình phải khéo léo vờ thua một ván mới được nếu không lão cay quá hóa cục như Nam Cung trưởng Vạn xưa thì phiền dữ lắm. xưa Nam Cung trưởng Vạn là một tướng soái khỏe nhân nước tống, chẳng may một lần xa cơ bị lỗ hoàn công bắn trúng tài kích và bị lỗ bắt sống. sau sau đó tống lỗ giảng hòa lỗ tha vạn về, bùa tống là mẫn công vốn rất thần với vạn. Tính mẫn công lại hay nói đùa, bữa kia cần một người đi xứ sang nhà chu trưởng vạn vội tâu. Tôi nghe nói nhà chu nhiều cảnh đẹp tắm, vậy xin chúa cho tôi đi, nhân dịp được xem cảnh đẹp. Vua Tống nói đùa, nước Tống thiếu chi người lại dùng tù nhân đi xứ. Nam cung trưởng vạn lui ra, quan đại phu cửu một can vua Tống. Vua đối với bể tôi phải nghiêm chỉnh sao chú công lại đùa trưởng vạn như thế? Vua Tống cười tháp, ta đối với trưởng vạn thân nhau có gì ít ngày sau, Tông Bẫn Công mở tiệc cung viện, vui cùng phi tần cùng nữ, có trưởng vạn cầm kích theo bên. Tiệc say, đám đàn bà vốn nghe danh vạn cùng yêu cầu vạn ném kích cho xem, kích nặng hàng tạ sắt, trưởng vạn múa tung bổng lên trời, rồi lại nhảy theo bắt lấy mà múa, nằm cái không sai một cái nào. đám phi tần cung nữ treo họ khen nức nở, Tông Bẫn Công thấy đàn bà khen tài, vạn cũng muốn trổ tài của mình. Bèn rủ vạn đánh cờ, vạn thua liền ba ván, đòi đánh nữa, vua Tống vội cười mà bảo, đánh bao nhiêu nữa cũng thua thôi, cờ nhà ngươi là cờ nguyền soái, thắng sau nổi cờ của vua. Vua tôi lại đánh tiếp, vạn lại thua, mẫn công khoái vuốt rầu cười khà. ta đã bảo mà, cờ của anh tù sao thắng được cờ của vua. Vi tần cung nữ cười ồ, trường vạn đang tức nước cờ, bị đùa, thẹn đỏ mặt, trợn mắt mà nói lớn, kẻ tù này có thể giết người được. Vua Tống quát, tên tủ kia, người dám vô lễ với tà sao, trường vạn chẳng nói chẳng rằng, cầm luôn bàn cờ, đập vào đầu vua Tống chết tươi. Khi cung tần mỹ nữ quan hầu sợ hãi kêu ré lên ủ tế chạy, tường vạn cầm cây kích dựng bên, lững thững bỏ ra ngoài, mặt vẫn đầy sắc giận, xảy gặp cửu mục vào, chào hỏi chúa công còn đó không? hắn vồ lễ, ta đã đánh chết rồi. cựu mục mỉm cười, uống bao nhiều mạ say thế, trương vạn điểm nhiên, ta không say, vào mà coi đã đập vỡ đầu rồi. cựu mục thất kinh quát lớn, tên giặc này sao dám giết vua, ta phải giết ngươi, bèn xông vào cầm hốt đánh vạn, vạn dựng cây kích xuống, tay trái gạt, tay phải đấm một quả trúng hàm của cửu mục vỡ nát đầu óc rằng bắn ghim vào cửa cung như lồng nhím. Đoạn về dinh đem quân vào triều lập vua khác. Nhưng sau trưởng vạn bị con mẫn công là công tử ngự thuyết đánh bại, vạn đem mẹ chạy sang nước khác bị lừa bắt nộp về tống. Vua tống hoàn công ngự thuyết băm vạn làm mắm gửi về cho mẹ vạn. Tất cả chỉ vì tức nước cờ võ minh thần đang nghĩ cách đối phó. Bỗng ngày lúc đó một bên trong bọn hồ lì thấy đồ bắc thần đổ mồ hôi bèn bước đến quạt đồ bắc thần nhộm phát lên tát múp muốn bay quay hàm mà hét ai khiến mày quạt trời lạnh gió rừng mày không biết sao cút đi tệt kia ôm má lùi xa hét xong đồ bắc thần lại vuốt ria mồ hôi cởi phăng áo gấm ném một bên dục lớn nào một ván nữa vừa nói lão vừa tình cờ nhìn lên chẳng may lúc đó quan kình vốn tuy có máu mê thấy tiểu chủ thắng y khoái hết sức lại chứng kiến cảnh ông thần đổ bác vuốt tuột cả kia mồ hôi tát lên đầu quạt lại trễ khăn cởi phăng áo gấm quan kình bất giác nhớ ngày đến câu là ổ bách tuế vượng hoàng sờ sinh tự nhiên nhếch môi cười buột miệng đúng lão ô vừa tới đây chợt chạm vào mắt của độ bác. Y nhớ ra im vội, nhưng trong trường hợp đó, cái cười của kình đượm bày vẻ sỏ xiên, đồ bác thần lập tức trợn ngược mắt lên mà hét. Cười cái gì? À, à, phải ngươi bảo tao là con quả giả không? Nói mau, quả giả này có thể, có, có thể. Lão ngừng lại nhấp nhộm, giận như lấp mất học. Võ Minh Thần đang bày cờ, giận mình ngó sang, thấy ngay vẻ giận dữ như điên của đồ bác thần, chàng trai cũng phát hoảng chưa biết tính cách chi vuốt dịu được cơn tức nước cờ này, giận cá chém thớt của ông ta, may sao vừa ngoái sang, trông thấy cái cán ô vẫn móc trên vai, chàng trai vốn nhanh trí lập tức cười lễ phép vỗ vào cái ô mà bảo Lão tiền sinh hiểu lầm đó, y cả đời không biết đùa đâu, lại vừa bảo Mỗ đây sao cứ đeo mãi cái ô này trên vai đó, cái ô này cũng kỹ đâu đợi, vốn của thầy Mỗ cho nên Mỗ không muốn lặp lại lớp vải mới, đám bạn bè thường gọi đùa là cái ổ lão hạng, ô già, y cũng khoẹn miệng đi đốt thôi. Đồ Bắc Thành định đánh rồi, nghe võ nói ngu liền Lão dòm quản kinh, dòm gã gia nhân, chừng sững sực nhớ ra mình đã tức vổ lối, lão bèn thở phì một cái, nghe răng mà cười. À, à, cái ổ già, không phải là con quả già, à mà con quả cũng được, chính tớ là con quả đây, là ổ bách tuế thua phượng hoàng sơ sinh. khà khả, khả lão ổ thua phượng hoàng, lão ổ thua phượng hoàng càng khay, còn hơn cha là nhạ có phước, tra giả mang mọc, ra thua trẻ là nước hùng cường. Vậy, vậy tao thần giả có thua thần trẻ cũng thuận. Lẽ tuần hoàn cạn chi mạn tức. Nào, đi pháo đầu. Lão dặn nát con pháo, chẳng hiểu đã thực nghiện ngôi cơn tức chưa. Nhưng con cửa vừa chạm mặt gỗ. Khi lão ruột tay ra, cả hai thầy trò võ đã thấy con pháo chui tọt xuống bàn cờ, để lại một lỗ hồng tròn xe. Võ Minh Thần nghĩ thầm, mới giả quân, con pháo đã bắn thủng bàn cờ. Bắn này mà lão thua, pháo dám bắn thủng đầu mình lắm. Bèn phanh tượng đi được vài nước, vội ra hiệu ngầm cho quản kình. Kình trước còn bàn, sau mặt nhìn đánh thầy cho chủ, đúng mười sáu nước thì đổ bắc thần thắng cuộc, lão rằn còn mã hét cười mà thép Chiếu tướng, hì hì, tiền lĩ mã của tớ hay chưa, biết đường rồi. Còn ngựa đích lư này, có thế mà hay, lưu bị vượt đan khê, nó vào tận thâm cung nhà ngươi rồi Phượng Hoàng sơ sinh ơi Phen này, Phượng Hoàng chết với lão ô, ô này là ô tri là ổ bách thuế vì thiền lý đồng Vượng sơ sinh lại thất kèo Tiếng cười khoái chí bốc chín tầng mây, cả thân xác phương phi của lão rung lên, lão vút trâu lia lịa, cứ mỗi cái vuốt lại bứt theo mấy cọng rìa bảy trước gió, vẫn không thèm lưu ý, nhưng có lẽ võ minh thần còn khoái hơn nhẹ hẳn người, vừa toan mở miệng khen một câu, hai câu, chợt thấy lão vụt im ngơ ngác giòm hai thầy trò, rồi kêu lên à mà coi ra ta có thắng được phượng hoàng mới đẻ đâu, ta được con cú mèo, ván này chú mày có đánh đâu, anh người nhã kia đánh cờ mà, không được, không được, làm lại keo này mới được. Minh thần nói mấy lão cũng chẳng nghe, đành bày đánh ván khác. Lần này lão cấm tiệt quản kinh không được bàn vào, không may cho chàng vẫn đình đình nhượng lão nhưng chẳng dám nhượng lộ liễu nên cũng phải đi tử tế, nào dè linh tay linh óc chưa kịp nhường, lão đã bí không cách nào gỡ nổi võ lại được mới phiền, lập tức lão hắt tung bàn cờ xuống suối, hét như sấm, thua rồi, thua cờ, thua bạc, đổ bát thua rồi, thiên hạ đệ nhất thần cờ bạc lại thua hai đứa vua giành tiểu tốt, thần già thua thần trẻ, quả già trăm tuổi thua chìm nòn trà rằng, canh bạc to nhất đồng dương tao thua rồi, bọn mày thắng cuộc cứ việc đi đi, không ai dám giữ, còn hờn cha là nhà có phước, ra thua trẻ là nước hùng cường ta đấu cờ bạc quanh năm đâu có phải là phượng vòng bạn. Ôi thôi, bà Ngọc đi đời cạn khôn mất sạch, bọn mi thắng cuộc nên ngựa đi mau, bằng chậm trễ có khi tao không chịu nổi. Rút lời là chụp lấy tay thầy trò võ lắc lắc đại như thóc đĩa, rồi cua áo gấm vắt vai, bắn mình lên như chiếc lò xo, rồi khỏi chiếu bạc nhảy vọt lên kiệu, to tay ra giật vạch rèm cửa xuống. Võ Minh Thần quản kinh nhìn nhau ngơ ngác kình kéo nhẹ cánh tay của chủ mà dục lão thua cay nổi nóng, ta kiếp rời mau chớ nên chậm trễ. Võ Minh Thần chưa kịp đứng lên, sự đã nghe trong kiệu hét. Dẹp cờ, dẹp quạt, dẹp bắt, dẹp đĩa, đem cho nó ỉa. Dẹp tàn, dẹp lọng, chống dẹp chiêng dẹp, dẹp tiền, dẹp của, dẹp đồ chó mửa, dẹp cả kiệu son, cụ lớn, quan ôn, khôn hồn, dẹp ráo bọn hồ ly kiệu phu che tàn quân hầu đầy tớ giả gian mặt mày ngơ ngác chạy ngược chạy xuôi chẳng đâu vào đâu chỉ có bọn hồ ly lẹ tay cua đồ nghệ bỏ trương võ minh thần nhắc trông tới cảnh tượng biết nán lại có khi màng vạ như chơi vội đứng sổ lên nhưng mình nói lớn cái này mang bệnh ngặt phải nên tận biên giới tìm thầy xin cáo biệt lão tiên sinh đường thế ngược xuôi biết đâu có ngày tái ngộ Dứt lời, lập tức kêu quản kinh, hai thầy trò nhảy vọt lên lưng ngựa, giật cương vỗ đốt, buồn hành. Nhưng hai con ngựa mới trồm lên, vành bơm, phóng vĩ, vừa quay đầu, bắt thần có tiếng đổ bác thần trong kiệu quát như sấm Mà khoan, khoan, hai thầy trò dừng vội, nhưng vẫn không nhìn lại. Nán lại chờ cảnh nữa đã, đi đâu vội, nán lại làm vài tiếng nữa cho tớ gỡ. Nghĩ cho cùng, không gỡ không xong, bay đâu, để nguyên đó, chớ có động vào. Quản kinh lầm bẩm không êm rồi võ minh thần vùng nói lớn tiếng sàng sàng như chuông nhật ngôn ký xuất tứ mã nan tri một lời nói như dao chém đá chính lão tiền sinh đã ước được ăn thua chịu canh bạc đã tàn được thua đã chó còn đòi gỡ thế nào quân tử nhất ngôn đồ bắc thần lừng danh thiên hạ đứng hàng trùm tứ khoái tứ hung chẳng lẽ lại hai đời nói xong quất ngựa đi liền được mấy bước lại nghe đồ bắc thần hét Khoan, mà khoan đã, chú mày chưa nghe hết lời tao, phải rồi, một lời đã nói, ngựa Châu tứ bên tàu đuổi không kịp nữa, người quân tử chỉ nói một lời, tớ đây đã thuộc lão như cháu, được ăn thua chịu, tinh thần lầm thua vô ý mất tiền tớ là thần độ bát đỏ đen đâu có hẹn cãi xóa nghe đây canh bạc đánh cuộc vừa qua chú mày được rồi được đất rồi không nói ngược xuôi vớ vẩn chú mày cứ đi tự nhiên không đứa nào được động tới nhưng đây tớ mời ở lại là để gỡ gỡ canh bạc vừa rồi à mà nhớ là không phải là gỡ cái vòng đâu mà là gỡ chả gỡ có nói giữ à nghe lão bảo không phải cái vòng võ cũng hơi yên tâm nếu mày nói lớn phải tiên sinh muốn gỡ cái tức còn thua bạc chăng Gỡ cây tiếng đổ bác thần mà lại thua bạc một kẻ vô danh ít tuổi không? À, à, không biết có phải vậy chẳng nữa, nhưng nếu chú mày cứ đi, không cho tao đánh gỡ, vài tiếng nữa chắc tao không ngủ nổi, quay lại chơi nào võ mình thầnảo giọng Nếu vậy lão tiên sinh không cần phải gỡ nữa canh bạc này bọn mỗ được là nhờ vận đỏ đó thôi còn về cao thấp nghề chơi của tiên sinh chắc chắn là bậc thầy bậc thánh sư trong tiền hạ bọn hậu sinh tiểu tốt như mẫu đây làm sao theo kịp vậy cần chi phải gỡ nữa à À, thoát nghe chú mày nói cũng có lý, nhưng ngẫm kỹ lại cũng không chi lý, vì bạc có đỏ đen, cờ có cao có thấp, cờ bạc cả cao thấp đỏ đen còn toàn cao thấp, nghĩa là cứ đánh là được, Đích có rủi may. Đến bậc thần sầu quỷ khóc, vậy mà canh bạc vừa rồi, bậc thánh sư tổ sư cờ bạc lại thua ảnh tiểu tốt, thử hỏi con ngủ làm sao, chú mày phải quay lại cho tào gỡ, còn khoản bệnh khỏi lo, ta tuy chẳng phải biển thước, nhưng có thuốc tiên, bệnh quỷ gì cũng đỡ. Quản kinh thì thào dục chủ cứ đi, võ cũng không muốn trì hoãn, bèn nói lớn. Nếu lão tiền xình cần gỡ, xình khất tháng sau, giờ bọn bổ cần đi như lửa cháy. Nói xong, cùng quản kinh dục ngựa bỏ đi liền, ngựa vì kiệu đại. Nào xe, vừa chạm mình chạy được vài chục thước, đã thấy đổ bác thần đứng lù lù trước ngựa, áo gấm vắt vai, tay cầm khẳng xếp của lìa lịa. Khoan, khoan, ở trời cảnh nữa, cho tớ gỡ đã, cùng cả bạn nàng ta xào nợ ăn non, để nhau luộc máu, hộc máu như thế này. Thầy cho võ minh thần phải phục thân pháp các cường của đổ bác thần, túng sự chàng trai nói lớn, đánh thêm cảnh nữa, lần này ăn gì, đồ bác thần khoa tay, chụp khăn đáp luôn, ăn gì cũng được, tùy ý chú mày, chú mày muốn ăn gì thì tùy ý, bạc vàng cơ nghiệp, cả cái đầu của tớ đây cũng được, miễn trò gỡ một canh. Võ Minh Thần thẩm nghĩ, xem mỹ lão tà cày gỡ lắm rồi, chối không nổi nữa, lão là một trong tứ hung tứ khoái, quen rộng biết nhiều, mình lại đang cần dò tung tích kẻ đại thù, sao chẳng nhân dịp này kiếm ít mảnh mối, bèn nghiêm sắc mặt trầm lời mà bảo. Bạc vàng cơ nghiệp, mỗ đầy không thích, cái đầu của lão tiên sinh, mỗ càng không ừa nữa, mỗ đầy có chút việc riêng, cần biết tung tích một nhân vật, chẳng hiểu lão tiên sinh có chịu không. Đôi bác thần sấn lại rộng, được. Được, nhân nạo chẳng được, vật nào không xong. Nào, bây giờ cứ nói đại đứa nào đi. Sao mà cứ, cứ làm gái mãi? Võ ngó đầm đầm chậm rái. Tây sắc đông âm, tây sắc là một trong tứ tài tử. Tử sắc yên đổ, còn đông âm là một trong tứ dị. Mộ đầy đang truy tìm một con tinh chúa sói mười bảy năm trước, đã hấp sát một thiếu phụ trên biển thủy. Mộ cần biết hai nhân vật kia. Đồ bác thần nói luôn. À, tớ biết. Tây sắc là ma vườn sắc, có dành hấp sát tình quần, chính là vua sắc đẹp đời nay, ý có đủ tam cung lục viện như tần thủy hoàng xưa, còn đông âm làm ma quân bá diện, chú mày đã gặp đấy, tớ đây cũng biết, nhưng còn cái khoản chúng là người hài vật, mà quái hay kỳ nhân, giống đực hay giống cái, nhà nó hiện ở đâu, thì cứ cho tớ đánh gỡ một canh đá, rồi sẽ tính, cứ cố thắng được tớ, tớ sẽ cho biết. Cảm mừng, minh thần hầm hở, Nếu vậy bọn mỗ xin sẵn sàng chờ cảnh nữa, nhưng nếu bọn mỗ thua thì sao? Thì cứ việc lên ngựa đi luôn một mạch, còn sao nữa, nhưng cũng cần nói cho hay, nếu chú mày cố ý đánh nhường, không chơi thực sự, chớ trách tới tớ tự sinh kiếm chuyện. Dứt lời, lão ta Thỏ luôn hai tay túm cả hai sợi dây cương, kéo lôi sành sạch trở lại trong chiếu bạc. Bài đầu Đốt đuốc dài đen cho chủ gỡ, canh bạc này to nhất Á Đông, hồ ly dạ ran, chạy lại dân một cây đuốc thông lớn mùi khét lẹt. Đổ bác thần trịnh trọng cầm đuốc lội xuống suối, vừa đảo dê cây đuốc quanh sập gỗ dưới gầm trên mặt chiếu, lại cầm từng món đồ dê dê trên ngọn lửa miệng hồ. Phụ đồng cờ bạc lại lầm nhầm dài đen. Thấy thế, võ minh thần vội ghé tay quản kình ghé bảo. Hồi nãy, bảo canh bạc to nhất Đông Dương, giờ to nhất Á Đông, canh bạc gỡ này, quan hệ lắm đó, phải nãy chú bịp không? Còn gì nữa, không bịp thắng sao nổi? Vậy canh bạc này chớ có bịp cứ chơi thật, giờ hết tại cao thấp, không bịp không nhượng, nhớ kỹ chưa? Hơi ngạc nhiên, Quản Kinh dùng tiếng lóng lên mà hỏi, sao phải rắc rối như vậy, nếu cậu hai muốn tìm tung tích kẻ thù, đây là cơ hội tốt nhất. Vẫn biết thế, nhưng nếu bịp lão càng nữa, lão thua, có khi phải đánh nữa đấy. Nhưng lão được lợi, để lộ, lộ cũng không xong, vì đây là canh bạc tức khí. Võ Minh Thần dặn vừa xong, thì đổ bác thần cũng vừa giải đen, phụ đồng cờ bạc xong. Xo tay rủ vào chiếu, quản kinh đem hết tài nghệ ra phò tiểu chủ không biệp, không nhường. Quả nhiên, đổ bác thần là tay vua cờ bạc, đánh tới canh năm, thắng luôn hai thầy trò, võ Minh Thần. Vừa tan cuộc, chẳng tranh nghiêng bình xá một cái mà bảo. Tài nghệ lão tiên sinh quả vô địch trong thiên hạ, bọn bộ đã đem hết nghề riêng, vẫn không theo kịp. Nay trời sắp sáng, bọn bộ có việc gấp phải đi, xin cáo biệt lão tiên sinh. Đồ bác thần mặt mày rạng rỡ, cười ha hả vỗ vai thầy trò võ, nói như hết. Cảm ơn, cảm ơn đã cho tớ đánh gỡ, giờ tớ ngủ được rồi, hai chú mày cũng cao dữ hả? Nhưng hai chú mày thắng canh bạc to nhất Đông Dương, chú mày đỏ thật, còn được canh bạc to nhất Á Đông này, vừa đỏ vừa cao, vậy là lòng trời muốn chú mày được đàm chủ cái vòng xanh tiềm huyết, tớ xin có lời mừng. Võ cùng Quảng Kinh đứng lên chào, định đi ngay, đổ bác thần trợn mắt oang oang, Kia, đi đầu trò vội, nán lại mười phút uống cùng tớ một chén chè tàu cho tỉnh đã. Sắp sáng rồi, chú mày tính có cần hỏi tới điều chi nữa mà quên sao. Võ Minh Thần thật thà. Dạ không quên đâu, nhưng đã giàu ước, thua rồi, bọn mỗ đâu dám đòi hỏi nữa. Đồ bác thần vuốt bộ ria vảnh, cười hà hạ. Sòng phẳng, sòng phẳng đó, tay chơi giang hồ sòng phẳng đã phải. Nhưng nếu tớ đã, đãi, chú mày vài điều cần hỏi, gọi là món quà tri ngộ giữa đường, chú mày nghĩ sao? Tớ muốn đãi, đứa nào cấm tớ được chứ? Võ tử tốn. Lão tiền sinh đã đuổi bá diện ma quân, lại vui lòng để bọn mỗ được mang vòng danh điểm huyết đi, vậy là quý hóa lắm rồi, Mẫu đầu dám đòi thêm điều chi nữa. Lại còn làm dáng nữa, thôi cứ ngồi xuống đây trời đã, Bay đầu dẹp đồ nghề mau, sửa soạn trà nước. Đám thuộc hạ dạ ran hồ ly xếp các món dụng cụ đổ bác vào trương, bọn đồng nam đồng nữ mang tới một bộ trà, đèn cồn, ấm chén, khay lớn nhỏ, đủ lệ bộ. Đồ bác thần tự tay đốt đèn nấu nước pha trà, mời thầy võ uống. Nói cười hà hạ, không khác đôi bạn vong niên tri kỷ xa cách lâu mới gặp. Hai người vừa uống vừa ngắm bộ đồ trà, ngắm đồ bác thần, nghĩ loành quanh, đèn cồn có bếp lửa ráo vo vo, chén trồn quýt, ấm thuộc đoạn ngọc phủ đỏ chót. Loại quý nhất ngọc phổ chu sa thứ nhì thế đức thứ ba bội thần lưu bội mạnh thần coi công cách lão đúng tay ăn trời phòng nhã không lẽ là loài dị vật hóa thân lòng thắc mắc muốn hỏi lại thôi chợt đồ bắc thần đặt chén trà xuống vùng hỏi phải nãy chú mày nói bị thương cho tớ coi thử được chăng tớ tuy không có tài chữa bệnh nhưng có tài xem thuốc gia truyền may ra hợp bệnh đấy. Hai trò nhìn nhau, võ minh thần hơi dò dự, nhưng sự nhớ lại rất mê gặp mẹ trên đồi, chẳng trả nghĩ thầm. Giảm ý đổ bác thần này không phải hạng bất đương độc hiểm, để ông ta định hại, cần gì phải hại ngầm, cứ để ông ta coi, biết đâu chẳng có điều hay. Bèn đặt hành trang xuống xoay đưng cho đổ bác thần coi, vết thương lưng cao sát gáy, ngày chỗ bị búa chém thùng áo giáp, đổ bác thần soi lửa vạch coi, chợt kêu lên. Lạ dữ chưa? Coi như vuốt thú mà lại không phải thú, coi như đòn công mà không hẳn là đòn công, tựa tựa như thứ đòn ma đòn quái. À, sao vậy? Chú mày bị hồi nào? Võ Minh Thần đem chuyện ngộ giao lòng chúa miệt hộ ba bể, nhất nhất kể lại cho lão nghe, đồ bác thần bật giọng. À, có thế chứ? À đã chú mày gặp con thường luồng tinh, cách nào, coi giống đòn âm. Chính tớ đây có nghe đồn hộ ba bể có con thường luồng tinh nói tiếng người bắt đàn bà đẹp làm vợ tớ đã đi lùng coi mà chưa gặp. vết thương này nếu tìm được đạn ông tái thế miệt dị công linh thì mới trị nổi. hay tớ cốt thuốc cầm cho nó không tấy phát ngay. đã chú mày một viên uống thử. dứt lời lão voi trong bọc cho một viên thuốc đỏ chót như chu sa. chào cho võ mình thần. võ cảm ơn uống xong lại hỏi liền. thưa lão tiền sinh người cho biết về tây sắc đi. đồ bác thần vuốt ria liềm dìm mắt. à mà vừng sắc hấp tình quân một nhân vật thần bí thiên hạ chỉ nghe nói chưa ai đối diện một kẻ mê say nhan sắc nhất đời mà gái nào gặp hắn cũng phải mê và bất cứ gái nào gặp hắn là không bao giờ thoát khỏi cung động của hắn nữa vì sẽ phải giảm hãm suốt đời trong động như trong cung cấm tần thủy hoàng xưa để hắn hấp tình hấp sát nên cái nào lọt vào mắt hắn coi như đã vào cấm cung suốt đời rồi vì hắn xuất quỷ nhập thần không ai lường được. Cho tới nay cũng chưa thấy ai rõ hình thật của hắn. Quá nhân hay dị thú, hắn là giống gì, tất cả đều trong vòng nghi vấn. Nhưng tới đây đã gặp hắn rồi đấy. Thuốc độ bác thần quả nhìn công hiệu, lão vừa nói dứt câu, võ Minh thần đã cảm thấy dễ chịu hết sức, không còn váng vớt như trước nữa. Rõ ràng, được dược chất đã kìm hãm hẳn sức phát tắc của vết thương dương. Lại nghe lão bảo đã gặp tầy sắc, chàng trai cả mừng hỏi luôn. Lão tiền sinh đã gặp, vậy chẳng hay nhân vật đó là người thế nào, bao nhiêu tuổi, hiện ở đâu." đồ Bắc Thần vuốt kia cười rung cả má, "Sao lại nhân, sao lại người, tây sắc chính là con vật, chú mày chưa biết sao, một con quái vật thành tinh đi hai chân, nói tiếng như người, nói rõ hơn y là một con chó sói thành tinh." Cả hai thầy trò võ minh thần cùng rung động tâm thần ngạc nhiên, mừng rỡ như vừa được thấy một tia sáng rực rỡ giữa sa mộ đêm tối, võ bật kêu lên: còn chó sói thành tinh trời vậy tây sắc ma vương là sói thành tinh nếu vậy bá diện đồng âm nói đúng rồi nó là con tinh đực thuộc loài chúa sói gật đầu độ bác thần nghiêm giọng phải đó con tinh chúa giống hồng cầu quẩy thành tinh nó cao lớn như một người thường vậy thông minh tuyệt sảo văn võ kiêm toàn nghề chơi trác tuyệt nó nói tiếng tàu tiếng thổ, tiếng bán tiếng mèo còn giỏi hơn cả tớ chứ mày có thể tưởng tượng rằng nó còn biết nói cả tiếng tây Ôi chào, tiếng Tây, nó nói Tây đầm còn phải phục. Nói tóm lại, Tây sắc tình quân hồng cầu quẩy không khác một người hào hòa phỏng nhá, thông minh tài trí, khó có con người nào sáng kịp. Trên thế gian này, đàn bà có hàng trăm vẻ đẹp, y đều biết, sưu tầm cả trăm bộ, không thiếu bộ nhàn sắc nào. Không nén được ngạc nhiên, quan kinh buột miệng, hay y là người đội lốt. Đổ bác thần bâng quân nhìn ra phía Trừng xa, như dõi theo hình ảnh xa xôi đã chìm xa vào thời gian không gian. Chính trước khi gặp ta cũng nghĩ vậy, mà ai cũng nghĩ vậy, nhưng gặp rồi thật khó nói sao cho đúng. Nên nhớ quân gia thủ hạ y, có cả quân người, thường theo y như người hình với bóng, đến nỗi dần sơn cước, nhiều kẻ bảo đoàn quân ma trành, oan hồn kẻ bị hùm tinh sói vồ thịt, mà có khi lại chính là người thực. Chịu sự sai khiến của y nhưng vẫn mổ tịt như theo phỏ cái bóng, tiếng vàng. Mà người ta còn bảo có lần y hiện hình người đến viếng thầm mỹ nhân, một con sói chúa thành tinh hay một người đội lốt ư, cả hai thứ hình như chưa đúng. Điều bí mật đó chính tớ cũng chưa biết vì trước sau tớ chỉ gặp có một lần. Đêm đó, cách này đã mười 16 mười sáu năm rồi, trên đường Du Ngoạn Khai Xuân, đến vùng Yên Bái Giáp Lão Cai, tôi đến chơi nhà một viên quan châu Thổ Lai Kinh, nhà ít có việc ăn khao đứa con gái mới đổ dưới Hà Nội về. Trên sơn cước vẫn có lễ đó, đậu cái bằng tí con cũng giết trâu bỏ bỏ khao linh đình, mời đủ mặt quan khách quanh vùng, rượu chè, thuốc viện, múa hát từng bừng. Tớ đến cốt dựng một canh sắc đĩa, nhưng tụi nó có nhiều đứa biết tiếng độ Bắc Thành, xúm nhau hàng chỉ chơi tổ tôm còn lấy vui. Tớ chán nằm hút thuốc viện trò quầy, vào khoảng nửa đêm, thỉnh đình có con tinh tẩy sắc tới thăm mà vường tới nhanh ểm như gió thoảng, khi trong nhà chủ khách viết thì bao nhiêu lính cõng cành gác đã gục chữ tượng gỗ mà vường đã tới trước sân, bất thành tru lên một tràng giỡn óc, phát ầm tiếng thổ vọng vào. Con gái nhà Trư Châu Bảo Hà có duyên với ma vương chúa, chúa ma vương thân hành đến đón về làm ngũ phù nhân, cá đưa nàng ra theo chúa lang quân về động. tiếng vang âm trong đêm khiến quan khách giật mình, bỏ cà xè chạy túa ra cửa sổ mà giọng thật kinh, thêm một bầy hàng trăm con chó sói đứng lố nhố, bốn còn tỏ lớn kiêng một cỗ kiệu hoa rèm buồng kín, viên quan châu hô lính dõng đóng đã gục ngủ. Lật đật lấy súng địch bắn, mày có người khách kinh làm nghề săn thú rằng lấy súng thị thạo. Không cự nổi nó đâu, mà vương sắc đó phải khéo léo mềm mỏng, nếu không tất cả vào bụng của sói. viên quan Châu kiếm cách nói dối con gái đi vắng, tiếng trọng kiệu hiết ra. Không che được bắt bà vương, nàng ta trong buồng tả với mấy con bạn vừa xòe xong. Ra kiệu đi, chú lang Quân đợi 5 phút, nếu không ra, quân thú vào ăn thịt hết. Chủ khách hoảng hồn, rủ nhau trốn cửa hậu, nhưng dòm ra cửa hậu cũng đầy bóng sói. Người khách săn sực nhớ ra, quan trâu mau vào cầu cứu Đỗ Bác Thần, mày có cửa thoát nạn, bằng không vệ động ma vương, kể như đầy một kiếp. Lúc đó Đỗ Bác Thần nằm chìm hìm, nghe rõ lời qua tiếng đại bên ngoài, nhưng cảnh sắc đĩa bất thành, Đỗ Bác Thần cứ nằm thây kệ. Khi viên châu Bảo Hà vào báo nguy, Đỗ Bác Thần đặt luôn điều kiện. Lão mộ đầy đang lên cơn nghiện sóc đĩa Nếu muốn lùi tẩy sắc Làm một canh Còn phải nói Chủ khách gật đi lịa Khi đồ bác thần ăn kháo tề chỉnh tiến ra Thì bầy chó sói đã phỏ kiệu hòa Dịch tới gần thềm dinh đồ bác thần đứng trong khung cửa sổ Nói vọng ra Có phải ma vương sắc đó chăng Lão mỗ nghe giành quý hữu đã lâu Không ngờ tối nay hạnh ngộ có lời chào Kiệu rừng có tiếng hắt ra Người là ai mà biết ma vương chúa đồ bác thần cười lớn Ôi chào, cùng hàng tứ hung tứ khoái, sao không biết nhau? mà vương nhàn sắc thông minh trắc tuyệt, hảo hoa phong nhã, đứng đầu vệ sắc trong tứ đổ tường, tiếng lạnh đồn xa, tiếng giữ đồn cảng xa nữa, mẫu đầy cũng trong hàng tứ trụ giang hồ, sao không biết? Mẫu là tình tang tang, long tong bùng, đạn sóc đĩa, dùng khua in ỏi trong đêm. Nghe như có một ban nhạc hỏa tấu, cung âm kỳ dị khiến đám khách quanh miền chưa hề nghe, xuống lại trầm trồ, bầy sói ngoài sân cũng nhiều con hết mõm vệnh tai, vẻ khoái hết sức. Tiếng trọng kiệu vọng ra, a đàn đĩa, phải nhà ngươi là đổ bác thần, tay trùm cờ bạc Đông Dương chăng? Quý hữu tình lắm, mỗ đi ngào dù sần thủy, tới đây gây sỏng sóc đĩa đó. À, nếu vậy nhà ngươi cũng thuộc hàng tứ trụ, nể tình, ma vương tha cho cả dòng toàn mạng vậy lui sang bên hữu cả mà vương vào đón để ngũ phù nhân về đây. đồ bác thần lại sóc một hồi nói oàng oàng ấy đâu có được bữa nay ăn khảo con gái chủ nhân quý hữu đem nó đi sòng bạc mỗ vỡ còn gì nữa. khác nào gặp lúc tàng giả bối rối, còn ma nào ngồi đánh bạc với mỗ, chơi làm thế hại mỗ nước bạc này tốt lắm, quý hữu hãy đánh một canh chăng. tiếng kêu vọng vào nhọn sẵn. Về làm vợ ma phương sùng sướng nhất đời, nhà ngươi đã nghe tiếng tây sắc hảo hòa phỏng nhã, thường hòa tiếc ngọc, nàng về với lang quân tây sắc, sao dám phí với tang gia. Lúc đó, cô gái quan châu Bảo Hà cũng vừa trón chén cùng mấy cô bạn nhìn ra, vừa thấy bầy sói nhen nanh, nghe tiếng trọng kiệu hát ra, nàng tắt buộc miệng kêu rú lên, làm ai nấy đều kinh sợ. Đồ bác thần nói luôn, đó, đã nghe thấy chưa? sung sướng mà chưa chi đã ghé lên như mả bắt, lại không phải nhà có đám. Mẫu nghe mà vương sắc tài hòa phòng nhã, ăn chơi có điệu lắm, làm gì mà như đi ăn cướp vậy? Thôi, vào chưa vài tiếng đã một canh làm duyên gọi mừng cuộc đón dâu cổ kim hì hữu, tây sắc là bậc hảo hoa, sanh điệu lẽ nào không biết đánh bạc. Dứt lời đồ bắc thần quát oang oang, nào quan khách anh em ta đâu? vào chiếu, nào mời chút rể vào khai bát, cô dâu đâu? khá phấn sòn tổ điểm sinh lịch đợi chờ lên kiệu hoa về làm đệ ngũ phù nhân nếu mà vương thắng đổ bắc thành ai nấy đều ngơ ngác nhưng thấy đổ bắc thành khoát tay làm hiệu cả thầy đều chăm rắp ngồi xuống chiếu hoa.